Bên người người đều không có chú ý tới, nhưng thật ra Điền Tú Vân tựa hồ như là cảm giác được cái gì dường như, vẻ mặt kỳ quái nhìn mắt Hoa Văn Đảo. Tức phụ, chúng ta không bằng trước tìm một chỗ dựng chạy đóng quân, những người này nếu đều dừng lại ở chỗ này, khẳng định là ra cái gì sự tình, không bằng trước hỏi thăm hỏi thăm một phen. Hoa Văn Đảo còn không biết chính mình tiểu tâm tư, đã kêu tức phụ xem thấu, còn vẻ mặt ôn nhu đối với Điển Tú Vân đề nghị nói. Ơn, liền nghe ngươi.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 Chẳng lẽ là hắn sẽ không biểu đạn, như thế nào là có thể làm huyện tâm côn thú có như vậy hiểu lầm, hắn đó là quan tâm huyện tâm côn thú có hay không ra mà sao. Chỉ là đáng tiếc, huyện tâm côn thú hàng năm sinh hoạt ở mối huyền hồ, nhìn thấy nhân loại cũng bất quá chính là bọn họ này đó, rất nhiều lời nói nghe không hiểu cũng thực bình thường. điện Thú Vân cũng bị huyện tâm côn thú nói làm cho tức lời, nàng cũng là biết kia nham ngư thú, đích sắc có thể xem như không biết xấu hổ cái loại này, làn gia thượng có một tầng dịch này.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 Ngươi nói rất đúng. điện Tú Vân lập tức chính chính thần sắc, không có lại tiếp tục cười. Hoa Văn Đào tự nhiên là biết tức phụ cười cái gì, bất quá tóm lại là nhà mình tức phụ, đau còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ để ý nàng xem chính mình chê cười. Nghĩ đến đây, Hoa Văn Đào cũng quyết định không hề cùng này chỉ tiểu hung thú nhiều gốc mắt. chương 274 vô tận hắc hà. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Nhan linh tiểu đội lâm thời trú điểm vừa mới dựng hảo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 Những người này dị vãng nhưng đều là không có đã tới bí cảnh, tự nhiên là không biết vô tận hắc hà có phong triều kỳ sự tình, chính là có kêu biết đến, cũng bởi vì phong triều kỳ chu kỳ không chừng, chỉ sợ cũng là không có đặt ở trong lòng. Long Hoàng bí cảnh trăm năm mở ra một lần, vô tận hắc hà phong triều kỳ rồi lại không phải cố định chu kỳ, có lẽ liên tiếp hai ba lần tiến vào bí cảnh, đều không thấy được có thể gặp được một hồi, tự nhiên việc này cũng liền trở nên không quan trọng gì. Chỉ là không nghĩ tới lúc này đây. Thế nhưng liền vừa vặn làm cho bọn họ gặp phong triều kỳ, lúc này trong sông yêu thú đều sẽ chen chúc đến mặt sông, hơn nữa lúc này yêu thú vũ lực giá trị cũng là so dĩ vãng muốn cao hơn rất nhiều. Nếu ở ngay lúc này qua sông, chứ không nói những cái đó vũ lực giá trị biến cao yêu thú, chính là táo bạo hà huống cũng đủ đại gia chịu được. Đến nỗi tính toán ngự kiếm bay qua đi, kia thật là xin lỗi, không nghe nói trước đó không lâu có người không chịu nổi chờ muốn ngựa kiếm qua sông, kết quả không chờ đến giữa sông gian. Đã bị cùng nhau cao ngất bọt sóng trụt vào trong sông. Vô tận hắc hà cũng không phải là lãng đến hư danh sông nhỏ lưu, kia kích khởi lãng tầng đủ để ném đi đại lâu. Húng chi ở bí cảnh, nơi trốn có hạn chế, liền nói này ngự kiếm phi hành độ cao, liền có hạn chế, căn bản là bay vọt không được lãng tầng độ cao. Căn cứ ghi lại, này vô tận hắc hà mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ xuất hiện một lần như vậy phong triều kỳ, nhưng là cụ thể chu kỳ cũng không cố định, có lẽ là 10 năm một lần, có lẽ là 30 năm một lần nam Thương đem chính mình biết đến tin tức, đều chia sẻ cho mọi người. Ta cũng nghe nói vô tận hắc hà bản thân, chính là Long Hoàng Bí cảnh mấy đại hiểm cảnh chi nhất, hiện giờ hơn nữa này Phong Triều Kỳ, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm khó có thể vượt qua. Tịch Mục Phong nói, Phong Triều Kỳ nào gian đích sắc đáng sợ, chẳng qua hiện tại chỉ có chờ Phong Triều Kỳ qua, không giả cũng chỉ có thể đường vòng mà đi. Nam Thương cảm thấy trước mắt biện pháp tốt nhất vẫn là tạm thời chờ đợi một chút. Vậy tạm thời đóng quân một đoạn thời gian lại nói. Điền Tú Vân giải quyết dứt khoát, hiện tại gặp phải tình huống thật là phiền thoái, bất quá bí cảnh mở ra thời gian còn có, thật cũng không phải đặc biệt xuất ruột. Nếu đường vòng nói, phiền thoái không nói, ai có thể bảo đảm địa phương khác chính là an toàn, ở Điền Tú Vân xem ra, thông qua thanh huyền sự tình, nàng cũng có thể nghĩ đến hiện giờ bí cảnh linh lực không đủ, rất nhiều địa phương vô pháp cung cấp, tự nhiên sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Cùng với lại đường vòng gặp được này đó không biết sự tình, không bằng trước tiên ở nơi này chờ đợi nhìn xem thật sự không được liền lại thương định biện pháp khác. Vậy dựa theo đội trưởng nói, chúng ta trước chờ cái một đoạn thời gian, không được lại nói mặt khác. Nam Thương cũng cảm thấy không có ý kiến, dù sao đội trưởng so với bọn hắn có chủ ý nhiều, khẳng định suy xét sự tình so với bọn hắn muốn chu toàn. Nếu chính phó đội trưởng cũng chưa ý kiến, dư lại người tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, ở cùng tịch gia tam huynh muội liêu song sau, liền từng người trở lại phân phối liều trại tu chỉnh Mà bên kia, ở vào tiên khí tông trong đội ngũ đường duyên, Âm thầm quan sát này nhan linh tiểu đội bên kia động tĩnh, trong lòng phức tạp không được. Rõ ràng hắn cũng nên cùng những người đó cùng nhau, cùng đội trưởng có thương có lượng chế định mỗi một bước hành trình, chính là cố tình chẳng những cùng tiểu đội người tách ra, hơn nữa tách ra thời điểm còn không phải như vậy hữu hảo. Lại tưởng tượng đến sư muội kiểu thục thuệ, trong lòng chính là càng là không biết nói cái gì, ở đường duyên trong lòng, tiểu thục Tuệ dù cho có tất cả không tốt, chính là cũng là hắn ruột thịt sư muội hắn là vô luận như thế nào cũng không thể trách cứ nàng chỉ là bởi vì kiều Thục Tuệ nháo chỉnh ra tới những cái đó sự, cũng gián tiếp dẫn tới cùng vào sinh ra tử tiểu đội Đường Ai nói đi, lại cảm thấy thập phần bất mãn, tóm lại trong khoảng thời gian này, Đường Duyên nội tâm phức tạp, người bình thường là thật sự tưởng tượng không đến. Lúc này cùng Đường Duyên tâm tình giống nhau phức tạp cũng có Kiều Thục Tuệ, nàng đảo không phải cảm thấy Hoa Điển Tú Vân đoàn người trở thành người lạ người mà tiếp lui chỉ là trong lòng khó chịu Đường Duyên đối Điển Tú Vân vẫn luôn quyến luyến không quên. Có lẽ ngay cả Đường Duyên bản nhân cũng chưa bao giờ nghĩ tới Vì cái gì hắn sẽ vẫn luôn đối điển Tú Vân đoàn người cảm xúc như vậy thâm, chung quy này nguyên nhân, còn không phải bởi vì ở đường Duyên trong lòng, kỳ thật là đối điển Tú Vân nhiều một phần tình tố. Chuyện này vẫn là lần đó tiến vào nhan linh quả sơn động trước, tiêu thục tuệ phát hiện, lúc ấy nàng liền thấy được đường Duyên đối điển Tú Vân biểu tình hành vi đều thực bất đồng, sau lại dọc theo đường đi cũng là cẩn thận quan sát quá, lúc này mới xác nhận. Nguyên bản ở phát hiện đường Duyên bắt đầu đối điển Tú Vân sinh ra loại này tình tố sau. Tiểu Thục Tuệ liền suy nghĩ biện pháp thoát ly đội ngũ, mà lệnh nàng kinh hỉ chính là, không bao lâu liền cùng Tiên Khí Tông một cái đội ngũ hội hợp, lập tức nàng liền quyết định cùng Tiên Khí Tông đội ngũ rời đi. Tuy nói rời đi thời điểm có chút tiểu cọ sát, ít nhất đây là tiểu Thục Tuệ ý tưởng, bất quá chỉ cần có thể thoát ly đội ngũ, không cần với Điền Tú Vân ngày đêm ở chung, Tiểu Thục Tuệ liền cảm thấy, này đó tiểu cọ sát đều không tính cái gì. Nhưng mà Tiểu Thục Tuệ không nghĩ tới, Hoa Điền Tú Vân phân biệt cũng không có bao nhiêu thời gian, liền lại một lần gom lại cùng nhau, này sẽ nàng từ một phát hiện Điển Tú Vân đám người, liền bắt đầu nhìn chầm chầm Đường Duyên, một khi phát hiện Đường Duyên muốn qua đi ôn chuyện, liền lấy các loại lý do ngăn trở. Nếu là chuyện này làm Điền Tú Vân biết được, chỉ biết cảm thán, này tiểu thục tuệ tuy giang lý kỷ, nhưng là cũng coi như là vì nàng làm chuyện tốt, vô hình trung thế nàng chắn một hồi đào hoa. Ở Điền Tú Vân trong mắt, Đường Duyên người này đảo cũng không có gì vấn đề lớn, nhưng chính là lỗ tai mềm người như vậy Nếu chỉ là người xa lạ cũng liền không sao cả, nếu là thật sự ở chung lên, kia sẽ chỉ là một bên khác hận không thể chém giết đối phương. Cũng may hai bên cũng không biết lẫn nhau trong lòng suy nghĩ, cũng coi như là hoàn mỹ bỏ lỡ, vô luận kiểu thục tuệ có cái dạng gì tiểu tâm tư, điền tú vẫn lại như thế nào chướng mắt bọn họ, tóm lại tương lai giao thoa cũng sẽ không có nhiều ít là được. chương 275 tịch ra mỹ nhân. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trương. Lại nói tịch ra tam huynh mội rời đi nhan linh tiểu đội đóng quân mà sau, một hồi đến tịch ra nơi rừng chân, đã bị gọi đến đến thất trưởng lão tịch dũng chô ở. Ba người tưởng tượng đến nhà mình yêu nghiệt giống nhau thất ra ra, trong lòng cụ là run lên, nói thật, càng là cùng cái này thất ra ra ở chung, liền càng không có cách nào cùng hắn nhìn thẳng. Vô luận là mị đến lệnh người tự hành hổ thẹn bên ngoài, vẫn là kia vô ngữ nói nên lời tính cách. Một phong, một hẳng, một nhan, gặp qua thất ra ra. Thực ra Tam huynh mội tiến đến tịch dũng liều trại, liền hướng về phía trước tòa hành lệ Vân An. Các người đây là đánh bên kia trở về. Tịch dũng tay phải bưng chén trà, ngay bên trong bay ra trà hương, một bức hưởng thụ bộ dáng. Hồi thất ra ra nói, chúng ta huynh muội ba người gặp phía trước tiểu đội đồng đội, vừa mới là đi cùng bọn họ chào hỏi tới. Tịch mục phong làm ba người bên trong dài nhất, tự nhiên là từ hắn đến trả lời trưởng bối hỏi chuyện. Nga, ngươi những cái đó bằng hưu cũng tới rồi nơi này, chính là có cái gì tính toán không bằng chúng ta tịch ra trong đội ngũ. Tịch dũng như thế nói nhưng thật ra thật không có bên ý tứ, bất quá là thấy nhà mình này ba cái tiểu bối khó được giao cho hợp phách bằng hữu làm trưởng bối tất nhiên là muốn tỏ vẹ một vài. Làm phiên thất ra ra nhọc lòng, chỉ là chúng ta đội trưởng không mừng cùng người khác cùng nhau, cho nên chỉ có thể cô phụ thất ra ra ý tốt. Tịch một phong không biết thất ra ra là cái gì ý tứ, bất quá hắn biết tất nhiên không phải là cái gì chuyện xấu. Bọn họ rất nhiều tiểu bối tuy nói sợ thất ra ra, nhưng là lại không phải bởi vì thất gia gia hư, chẳng qua là một ít bên nguyên nhân, thúc đẩy bọn họ cũng không dám cùng thất gia gia quá mức tùy ý. Như thế nói, các ngươi cái kia đội trưởng nhưng thật ra cái diệu nhân, có cơ hội không ngại giới thiệu cho ta thấy thấy, bực này có cá tính người, ta thích nhất. Tịch Dũng rất là tò mò đề nghị nói. Tịch Dũng làm tồn tại đến bây giờ cùng thế hệ người nhỏ nhất một cái, vẫn luôn là ở đông đảo ca ca tỷ tỷ yêu quý hạ lớn lên, cũng bởi vậy tính cách nhất tùy ý cùng tiêu sái. Từ nhỏ đến lớn hắn không hiếm thấy quá những cái đó, vừa nghe đến tịch ra tên tuổi, liền thượng cột nịnh bỡ, nhưng thật ra khó được gặp được xe đối tịch ra tránh còn không kịp, trong lúc nhất thời thật đúng là liền đối ba cái tiểu bối trong miệng đội trưởng thực cảm thấy hứng thú. Tịch Mộc Phong cũng không biết chính mình có phải hay không hảo tâm làm chuyện xấu, chẳng qua thất ra ra người này luôn luôn nói cái gì là cái gì, xem ra chỉ có thể tìm thời gian cùng đội trưởng để đề. Các người đi về trước đi. Tịch Dung cũng bất quá là muốn tìm ba người tùy tiện tâm sự. Cho nên cũng không coi ở lâu, chỉ đơn giản trả lời vài câu, khiến cho người rời đi. Chờ đến tịch ra tam huynh mội đều đi ra ngoài, tịch dũng trực tiếp thu hồi trên trường kỷ đồ vật, liên thủ thượng chén trà cũng cùng chuyển qua ghế khách bên trên bàn trà, sau đó chính hắn còn lại là một bên thân, cả người liền chắc ngọa ở trên trường kỷ. Bang! Tịch dũng tay phải ở giữa không chung búng tay một cái. Chủ nhân! Theo vang chỉ thanh âm rơi xuống, trống rông trong không gian, đột nhiên xuất hiện một con nhỏ sinh thân ảnh. Nếu là lúc này Điền Tú Vân ở đây nói, nhất định sẽ cảm thấy cái này thân ảnh cùng huyện tâm côn thú có chút giống nhau, chỉ là thoạt nhìn không có huyện tâm côn thú như vậy đại, so với còn muốn tiểu một vòng, ngoại hình thượng tựa hồ cũng nhìn muốn nhu mị rất nhiều, mấu chốt nhất chính là, kia đôi cánh phải đẹp rất nhiều. Người không phải nói nghe thấy được đồng loại hơi thở, chính là nghe ra ở cái gì địa phương. Tịch dũng vương tay, làm này chỉ đáng yêu tiểu phi hành yêu thú rừng ở hắn trên tay. Nô, liền ở gần đây chỉ là cùng lạc lạc hơi thở có chút bất đồng, cái này hơi thở càng thêm nguy hiểm. Kia tiểu phi hành yêu thú trực tiếp khẩu khai nhân ngôn, nhưng thật ra cùng hồ á giống nhau, tuy rằng chỉ là yêu thú thân hình, nhưng là đã có thể mở miệng nói chuyện. Nga. Các ngươi vàng giang ngưng bằng còn có thân thích. Tịch Dung tức khắc tới hứng thú, vàng giang ngưng bằng có thể nói là chỉ ở sau kim cánh đại bàng dị thú, lệ thuộc với loài chim bay, chủng tộc là hoàn toàn không cho phép cùng ngoại tộc thông hôn, vàng giang ngưng bằng chỉ có thể ở cùng tộc loại tìm kiếm đồng bạn. Cho nên đột nhiên nghe được nhà mình linh sủng như thế nói, mới có thể nhất thời thuận miệng nói ra những lời này, chính là một chút đều không có kỳ thị ý tư ở. Chủ nhân, ngươi này nói cái gì lời nói, chúng ta vàng dòng ưng bằng nhất tộc, như thế nào liền không có thân thích. Kia tiểu phi hành yêu thú trong giọng nói tràn đầy vô ngữ, liền dường như tịch dũng nói một cái cỡ nào làm người ngạc nhiên sự tình giống nhau. Đương nhiên, trên thực tế tịch dũng lời nói, xác thật là có chút làm người ngạc nhiên, thế gian này vặn vợn. Mặc cho ai cũng không có khả năng là cục đá phùng nhảy ra tới, chung quy là có quan hệ họ hàng thân thích, chính là yêu thú cũng là không thể ngoại lệ. Ai nha nha, lạc lạc đừng tức giận, ta chính là nhất thời kinh ngạc, vậy ngươi khả năng nghe ra ra sao loại yêu thú. tựa hồ là càng như là một loại hung thú, bất quá ta có thể khẳng định, nhất định là hôm nay mới xuất hiện. Lạc lạc lại lần nữa khẳng định nói. Vì cái gì nói là lại lần nữa khẳng định đâu, nguyên lai là bởi vì phía trước nó liền cùng chủ nhân nhà mình nói chính mình cảm nhận được đồng loại hơi thở. Cũng là vì có Lạc Lạc nói, Tịch Dũng mới lâm thời đưa ra làm Tịch ra Tam huynh muội tới gặp hắn, chỉ là nguyên bản là tưởng trực tiếp hỏi hỏi bọn hắn hay không nhìn đến cái gì dị thú, bất qua ở cùng Tịch Mục Phong đơn giản liêu song sau, nhưng thật ra sinh ra tới muốn nhận thức một chút điển tú văn xúc động. Chúng ta đây không bằng tự mình đi nhìn xem, Lạc Lạc, ngươi cảm thấy như thế nào? Tịch Dũng càng nghĩ càng cảm thấy quyết định này hảo, vì thế cũng không ở trên trường kỳ nằm ở, trực tiếp liền ngồi đứng dậy. Ân Có thể. Lạc Lạc rụt rè gật gật đầu, kỳ thật nó cũng rất tò mò, không biết là trong tộc cái gì người, cũng dám cùng bên ngoài yêu thú thông hôn, đây chính là phạm vào tộc quy. Nguyên bản Tịch Dung cũng đã quyết định đi ra ngoài, hỏi Lạc Lạc ý kiến, cũng bất quá là bởi vì chủ sủng hai cái cảm tình hảo, chẳng sợ Lạc Lạc không muốn, Tịch Dung cũng sẽ không thay đổi chủ ý, nhiều lắm là đem Lạc Lạc thu hồi linh sủng không gian, không mang theo qua đi thôi. Vì thế tính toán đi nhận thần, nghịch phải nói đi thỏa mãn lòng hiếu kỳ một người một thú. Liền như thế trực tiếp hướng lạc lạc cảm ứng được vị trí đi đến, ở Tịch Dũng trong lòng, đã nhận định này dị thú khẳng định là ở hôm nay mới đến Điền Tú Vân kia đội người, cho nên căn bản không có quản lạc lạc chỉ lộ. Nhưng thật ra lạc lạc này một đường nhìn chủ nhân đều không cần chính mình để điểm, là có thể tìm đúng vị trí, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chủ nhân nhà mình cũng có biện pháp cảm nhận được kia cổ dị thú hơi thở đâu. Chờ Tịch Dũng đi tới Nhan Linh tiểu đội đóng quân mà khi, toàn bộ Nhan Linh tiểu đội đội viên đều ở từng người lều trại nghỉ ngơi. Mà Điền Tú Vân Lều trại, tuy nói hai người còn chưa nghỉ ngơi, nhưng là cũng có quyết định này. Bên trong chính là nhan linh tiểu đội đội trưởng, tại hạ tịch ra tịch dũng, cô ý tiến đến bái phòng. Tịch dũng người này khác không nói, nhưng là đối ngoại luôn luôn không có cao nhân nhất đẳng thái độ, ngược lại là phá lệ nho nhã lệ độ. Liều trại hai người cho nhau lướt nhau, tịch dũng tên này bọn họ không tính xa lạ, cũng từng từ tịch ra tam huynh muội trong miệng nghe được quá, bất quá như vậy đại nhân vật lại như thế nào sẽ xuất hiện chính mình liều trại ngoại đâu. Đạo hưu mau mau mời vào. Hoa văn đảo thân là nam chủ nhân, tự nhiên là không thể làm tức phụ ra mặt, cho nên hắn liền chính mình đi ra ngoài tự mình nên đón. Tịch dụng thấy ra tới chính là một người nam tử, đẹp lông mày không khỏi một trọn. Lại vừa nghe hoa văn đảo xưng hô lúc này mới chú ý tới đối phương tu vi, thế nhưng là kim đan hậu kỳ. chương 276 lần đầu gặp mặt. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Chẳng qua ở Long Hoàng Bí Cảnh. Kim đan hậu kỳ chính là có hai loại tình huống, một loại là thật sự chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, một loại là đã đạt tới nguyên anh kỳ, chẳng qua bởi vì Long Hoàng bí cảnh hạn chế, cho nên mới chỉ biểu hiện kim đan hậu kỳ tu vi. Quay rời, tịch Dung theo hoa văn đảo thủ thế, hào phóng mang theo linh sùng đi vào liều trại. Lúc này liều trại, Điền Tú Vân đã chuẩn bị tốt linh trà cùng đái khách bánh kẹo, này đại khái đã là Điền Tú Vân thói quen, chỉ cần chính mình trụ địa phương tới khách nhân, đều sẽ vì này chuẩn bị trà mới cùng với chính mình chế tác trà bánh. Tịch Dũng đi vào lều chạy lúc sau, nhìn đến ngồi ngay ngắn Điền Tú Vân, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trong lòng minh bạch, người này chỉ sợ cũng là nhan linh tiểu đội đội trưởng. Mà Điền Tú Vân cùng Tịch Dũng phản ứng cũng là không sai biệt lắm, không nghĩ tới lại đây bái phỏng thế nhưng vẫn là một vị mỹ nhân, tuy rằng là nam tính, nhưng là cứ việc là nàng chính mình, cũng cảm thấy cùng đối phương so muốn kém cỏi rất nhiều. Điền Tú Vân vốn không phải nhiều tuyệt mỹ bên ngoài, không có tu chân trước, Cũng chỉ có thể nói là bình thường Mỹ nhân vôi, sau lại bắt đầu tu chân sau, lại trải qua tẩy tủy phát cốt, bề ngoài thượng có một ít biến hóa, cũng trở nên càng thêm mỹ lệ. Nhưng là so với trời sinh liền đẹp phi Phàm tịch dung tới nói, còn hơi kém hơn như vậy một ít, cho nên ở nhìn đến tịch dung thời điểm, Điền Tú Vân cũng không khỏi sinh ra kinh diễm thần sát. Hoa Văn Đào đi theo tịch dung phía sau đi vào liều trại, tự nhiên cũng không có sai quá tức phụ trong mắt kinh diễm, trong lòng tức khắc cảm thấy hế ẩm. Càng là đối cái này, lần đầu gặp mặt Tịch Dung không có ấn tượng tốt. Tịch Đạo hữu mời ngồi. Hoa Văn Đào lại lần nữa bày ra ra bản thân nam chủ nhân quyền lợi, tự động đi tới Điển Tú Vân bên người, sau đó vẻ mặt khách khí mời Tịch Dung nhập tòa. Tịch Dung tuy rằng khó hiểu vừa mới còn hảo hảo Hoa Văn Đào, như thế nào đột nhiên liền thái độ thay đổi, bất quá đối phương biểu hiện bình thường, hắn cũng không có lại dối rắm cái gì. Đã sớm nghe nói đội trưởng đại danh, lần này nghe trong nhà tiểu bối nói các ngươi Nhan Linh tiểu đội cũng tới. Lúc này mới mạo muội lại đây bái phòng. Tịch Dung cũng phát hiện Điền Tú Vân Tu Vi, cũng là biểu hiện kim đan hậu kỳ, cho nên trong lòng đã nhận định, đối phương là có thể cùng chính mình, cùng ngồi cùng ăn thân phận. Không dám nhận. Điền Tú Vân khách khí trở về một câu. Đã sớm nghe nói tịch đạo hưu chính là tịch gia đình đỉnh đại danh thất trưởng lão chúng ta như vậy tiểu nhân vật, nào đương khởi ngươi tự mình tiến đến bái phòng. Hoa văn đào ngoài cười nhưng trong không cười tiếp nhận đề tài khách sáo. Bất quá trong lòng lại là thập phần không muốn nhìn đến đối phương này Trương Yêu nhợt mặt, đặc biệt là đối phương thế nhưng còn dám như vậy hướng chính mình tức phụ cười. Đạo Hưu nói đùa, còn chưa biết Đạo Hưu tôn hảo. Tịch Dung đối mặt Hoa Vân Đảo đông cứng thái độ, cũng không có phát hỏa, ngược lại là có chút buồn cười, trong lòng cũng đại khái đoán ra đối phương đây là chuyện như thế nào. Nhưng thật ra ta không phải, tại Hạ Hoa Vân Đảo, chính là Vân Nhi trợ phu. Hoa Văn Đảo trong giọng nói che giấu không được đắc ý, thầm nghĩ ngươi lại đẹp, cũng là vô dụng nhà mình tiểu tức phụ cũng không phải kêu chờ tham hoa háo sắc nông cạn nữ nhân. Nếu là Điền Tú Vân biết hoa văn đảo này phiên tâm lý hoạt động, tất nhiên là sẽ nói, chính mình chính là cái loại này tham hoa háo sắc nhân, bất quá cũng chỉ giới hạn trong thưởng thức, lại nhiều liền không có. Nga, Nguyên Lai like lại là Điền Đội trưởng song tu bạn lữ, nhưng thật ra tịch mổ mắt vụ về. Tịch dũng khỏe miệng hơi chịu, thật sự là đối hoa văn đảo này trận đắc ý cảm thấy vô ngữ. Hoa văn đảo một nghẹn, cái gì kêu mắt vụ về còn không phải là tưởng nói chính mình không giống tức phụ một nửa kia sao, hừ. điện thú vẫn nâng chung trà lên uống một ngụm, nhà mình trượng phu tiểu giấm đàn lại phiên, bất quá nàng cũng sẽ không nói cái gì, dù sao hoa văn đảo làm việc luôn luôn rất có đúng mực. Chủ nhân, ngươi xem, lúc này lạc lạc cũng bất chấp bại lộ, mà là vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào lều trại duy nhất giường nệm thượng, kia ai hồng hộp huyện tâm con thú. T, này lại là huyện tâm con thú. Tịch dung thất thô đứng lên tử, chàn đầy không thể tin tưởng chừng mắt, hai mắt mà bị một người một thú kinh ngạc đối đãi huyên tâm côn thú, như cũng không hề phản ứng ở kia mê đầu ngủ nhiều. Tịch đạo hữu, Hoa Văn Đào nhịu như mày, không phải thực thích tịch dung cái dạng này, tuy rằng hắn thực phiền này chỉ dính người tiểu hung thú, nhưng là cũng giới hạn trong chính mình phiền, chính là lại không muốn người khác có bất luận cái gì tâm tư đối đãi tiểu hung thú. Điền thú vân này sẽ cũng đoán được tịch dung mục đích, khả năng tưởng nhận thức chính mình không giả, nhưng là cũng tuyệt đối còn có mục đích khác, không nói được chính là vì huyên tâm côn thú tới. Khi thật đi vào bờ sông biên khi, Điền Tú Vân từng suy xét quá đem Huyễn Tâm Côn Thú thu hồi tới, chẳng qua cái này vật nhỏ một chút cũng không muốn, chính là muốn ở bên ngoài tiêu sái. Nay sẽ Điền Tú Vân chỉ hy vọng Tịch Dung không có ý khác, rốt cuộc cùng Tịch ra tam huynh muội ở chung vẫn là không tồi, thật sự không muốn bởi vì Tịch Dung nguyên nhân mà dẫn tới chính mình cùng Tịch ra có cái gì ngăn cách, sau đó lại muốn cùng tam huynh muội trở thành đối lập. Thật sự xin lỗi, là Tịch mỗ thất lễ. Cũng may Điền Tú Vân kia thành kêu gọi Đem Tịch Dũng từ khiếp sợ trùng kéo lại. "Không sao, Tịch đạo hữu mau trước hết mời ngồi." Điền Tú Vân không thèm để ý lắc đầu, lại lần nữa mời Tịch Dũng nhập tòa. "Cảm ơn." Tịch Mỗ Ngượng ngùng lại ngồi xuống, đồng thời bưng lên trước mặt chén trà uống một ngụm. Bất quá nước trà vừa vào khẩu, Tịch Dũng lại nhịn không được uống nhiều mấy khẩu, dường như chưa bao giờ uống qua bực này linh trà giống nhau, chỉ mấy khẩu liền đem trong chén trà nước trà uống lên cái tinh quang. Hoa Vân Đào âm thầm xem thường một phen, lại đứng dậy thế hắn tục thượng nước trà. Trong lòng biết nhà mình tiểu tức phụ linh trà nhưng đều là phi thường đỉnh cấp, cho nên tuy rằng khinh bị tịch dũng chưa hiểu việc đời, đảo cũng là có thể lý giải. Này quả thật là hảo trà nha. Tịch dũng che giấu tính cảm thắn nói, tựa hồ là vì chính mình một hơi uống quăng nước trà hành vi làm giải thích. Tịch đạo hưu nếu là thích, quay đầu lại làm vân nhi cho ngươi chuẩn bị chút mang về. Hoa văn đảo cười ha hả hứa hẹn nói, một chút cũng không cảm thấy lấy tức phụ đồ vật tạo ơn tình có cái gì không tốt. Kia tịch Mỗ liền không khách khí. Tịch Dũng tuy rằng cảm thấy như vậy có chút thất lễ, nhưng là tưởng tượng đến nước trà hương vị, liền có chút nhịn không được đồng ý. Chủ nhân. Lạc lạc lại lần nữa gấp không chờ nổi, dùng nó tiểu tiêm mõm, đốt đốt Tịch Dũng cánh tay. Nga, đúng rồi, mạng muội hỏi một câu, kia chính là huyễn tâm con thú. Tịch Dũng lúc này mới nhớ tới huyễn tâm con thú, vì thế mở miệng hỏi. Tịch đạo hữu hảo nhãn lực, đây đúng là huyễn tâm con thú. Hoa văn đào cũng không phủ nhận, nhưng phàm là có điểm thân phận đều biết tâm thú ph Đây là bọn họ vô pháp che giấu. Kỳ thật lần này Tịch Mỗ lại đây, chứ bỏ là muốn bái phòng nhị vị, cũng là vì tại hạ linh sủng cảm nhận được đồng loại hơi thở, lúc này mới theo hơi thở tìm tới. Tịch Dung cũng là thông minh, biết Hoa văn Đảo không quá thích chính mình, liền trực tiếp đem bái phòng điển tú Vân đổi thành bái phòng bọn họ hai người. Đồng loại hơi thở, nếu ta không nhìn lầm nói, Tịch đạo hữu ngươi linh sủng hẳn là vàng giang ngưỡng bằng đi. Hoa Vân Đảo cảm thấy Tịch Dung không thành thật, này đều không phải một cái phân loại yêu thú. Từ đâu ra đồng loại? chương 277 nạo Kiều bảo bảo. So với huyên tâm quân thú, vàng giò ngưng bằng cấp bậc chính là không đủ cùng nó trở thành đồng loại. Tuy rằng nói vàng giò ngưng bằng là chỉ ở sau, loài chim bay thần thú kim cánh đại bàng yêu thú, nhưng là cũng so ra kém cùng thần thú đồng cấp, thượng cổ hung thú chi nhất huyên tâm quân thú. Không tồi, nghĩ đến hoa đạo hưu cũng là biết vàng giò ngưng bằng, tịch mô cũng sẽ không cầm cái nói giỡn. Bởi vì lúc này huyên tâm quân thú đã đem thịt cánh thu lên. Cho nên tịch Dung cũng không có nhìn đến, không giả này sẽ liền khẳng định sẽ không ngự khí như thế không kiên định. Thì tính sao? Hoa văn Đảo không, không hiểu, liền tính là tiểu hung thú cùng người này linh sủng là đồng loại, chính là này lại có thể như thế nào đâu, trên đời này đồng loại nhiều. Ngạch tịch Dung cũng là ngẩn ngơ, đúng vậy, liền tính nhân ra linh sủng cùng nhà mình lạc lạc có huyết mạch liên hệ, chính là này cùng chính mình có cái gì quan hệ, cùng đối phương lại có cái gì quan hệ, chẳng lẽ còn cấp 2 chỉ linh sủng nhận thân, đừng nói cười. Dưới bầu trời này cùng tộc yêu tu nhiều đi, liền cùng nhân loại giống nhau, không phải mọi người chi gian đều cần thiết có quan hệ. tựa hồ là nghĩ tới này đó, tịch dung cũng cảm thấy chính mình phía trước nói không hề ý nghĩa, liền chạy nhanh bổ cứu nói, là tịch mộ suy xét không đúng, thật sự là bởi vì biết được vàng dòng ưng bằng tập tính, cho nên mới sẽ đối này cảm thấy tò mò, tiến đến tìm tòi đến tôi cùng. Tịch đạo hưu không cần để ý, không nói ngươi, chúng ta cũng là rất tò mò. Điền tú vân ra mặt thế hắn giải vây. Bất quá nói nhưng thật ra lời nói thật. Phía trước Điền Tú Vân còn ở tò mò bảo bảo vì cái gì sẽ có cánh. Lúc này nhìn đến vàng dòng lưng bằng, nàng mới tính suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ là bởi vì bảo bảo cha mẹ, hoặc là mổ một thế hệ tổ tông, đã từng cùng vàng dòng lưng bằng từng có thông hôn, lúc này mới sinh ra có chứa cánh huyện tâm côn thú. Cẩn thận! Điền Tú Vân đột nhiên hướng về phía trên trường kỷ phát ra một thân cảnh kỳ. Nguyên Lai liền ở ba người nói chuyện không đương, lạc lạc đã bay đến tâm côn thú bên người còn thử thăm dò dùng tiểu tiêm mõng đi đốt huyên tâm côn thú. Lần này chính là thọc tổ hong vò vẽ, này huyên tâm côn thú đều dám cả ngày tự xưng chính mình bảo bảo, tính cách cũng vẫn luôn là nuông triều thực, hơn nữa từ đi theo điền tú vân, cũng là vẫn luôn bị bảo hộ. Kia tiểu tính tình liền cùng 6-7 tuổi 2 đồng giống nhau, sao có thể dung đến người khác quấy dày nó ngủ, chính là hoa văn đảo lại như thế nào khó chịu nó, cũng là quả quyết sẽ không làm ra tha nó thanh mộng sự tình. Cùng với một tiếng trọng vật rơi xuống đất, Chỉ thấy kia vàng dòng lưng bằng đã bị quét tới rồi lều chạy một bên góc. Lạc Lạc. Tịch Dũng đau lòng chạy qua đi, đem nhà mình Linh sủng ôm tới rồi trong lòng ngực, sự tình phát sinh quá nhanh, hắn hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng. Mà giờ phút này Bảo Bảo vệ mặt tức giận, hai mắt tựa có thể phun ra ngọn lửa giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm nhiễu nó mộng đẹp Lạc Lạc. Bảo Bảo đừng tức giận. Điên thú Vân cũng chạy nhanh đi đến tiểu huyền tâm côn thú bên người, bắt đầu một lần một lần đỡ nó tiểu thân mình. Cũng may Tiểu Huyễn Tâm Côn Thú đối điển Tú Vân là thiệt tình thích, cho nên ở điển Tú Vân trấn an hạ, nhưng thật ra dần dần bình ổn tức giận, bất quá ngược lại lại là lòng tràn đầy ủy khuất bái điển Tú Vân làm nũng. Đông đảo, bảo bảo không ngủ hảo tiểu Huyễn Tâm Côn Thú làm nũng hướng điển Tú Vân chuyên âm. Liên Tính không có nghe được tiểu Huyễn Tâm Côn Thú chuyên âm, Hoa Văn Đảo cũng có thể đoán ra này sẽ, tất nhiên là ở cùng nhà mình tức phụ làm nũng đòi chỗ tốt đâu, trong lúc nhất thời lại phi thường khó chịu nhìn mắt đầu sọ gây tội. Chủ nhân lúc này lạc lạc toàn bộ thú đều héo, thật sự không nghĩ tới đối phương như thế bá đạo, bất quá là dùng mõm chạm vào nó một chút, liền đem chính mình đánh bay. Không có việc gì, còn có đau hay không? Tịch Dung cũng đau lòng nhà mình linh sủng, nhưng là nói đến cùng chuyện này là bọn họ sai, cho nên cũng không có để ý hoa văn đảo thái độ. Thực xin lỗi. Lạc lạc trong lòng tuy rằng có điểm khí huyễn tâm côn thú, nhưng là cũng biết sai ở chính mình, cũng minh bạch chính mình đại khái là cho chủ nhân trọc phiền thoái. Tịch Dung sờ sờ lạc lạc đầu. Không có trả lời nó, mà là vẻ mặt xin lỗi đối Điển Tú Vân nói, là lạc lạc không hiểu chuyện, hai vị còn thỉnh thứ lỗi. Không có việc gì, là tiểu gia hỏa này tính tình quá lớn, đây là một viên nuôi linh đan, ta cũng thay bảo bảo nói tiếng xin lỗi. Mặc kệ như thế nào nói, cũng là bảo bảo đánh nhân ra linh sủng, Điển Tú Vân vẫn là lấy ra một viên yêu thú đều yêu thích đan nuôi linh đan đưa qua. Quả nhiên lạc lạc ở nghe được nuôi linh đan thời điểm, liền mắt sáng ngời, đặc biệt là đang hỏi nói nuôi linh đan đan hương khi càng làm mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm đang ăn dược. Điên đội trưởng khách khí, kia tịch mỗi liền không khách khí. Nôi linh đan không tính là cái gì cao cấp đan dược, bất quá thắng ở luyện chế phương thuốc khó được, cho nên tịch dũng nhưng thật ra không có khách khí, loại này nuôi linh đan cũng là cho nhà mình linh sủng bồi thường thôi. Bà bảo, còn bất hòa nhân ra xin lỗi, lần sau nhưng không cho như thế đại tính tình. Đối với tiểu huyện tâm côn thú rời dương khí, điền tú vân cũng thực vô lực, hiện tại ngay cả tiểu đội người Đều có ý thức không đi quấy dày nó ngủ Mỗi lần đều là làm nó tự nhiên tỉnh Có thể thấy được nó rời giường Khí có bao nhiêu nghiêm trọng đi Thư tiểu huyện tâm côn thú thanh em Ở mọi người thức hải vang lên Bất quá cũng chỉ là một tiếng ngắn ngủi kiểu hử Tịch dũng nghe thế thanh tiểu hử Đột nhiên cảm thấy thực hào chơi Này chỉ huyện tâm côn thú nhưng thật ra có cá tính khẩn Đồng thời cũng cảm thấy cùng vị này Điển đội trưởng phu thê khí chất rất giống Nhưng thật ra Điền tú vân thấy Tiểu huyện tâm côn thú như thế ngạo Kiều Không khỏi vỗ nhẹ nhẹ nó đầu nhỏ một chút, không khỏi phân trần sách theo nó nhằm phía lạc lạc, thế tất muốn cho nó xin lỗi không thể. Đông đảo hư, hừ, xấu điểu, buồn bảo bảo không giận ngươi. Một bên truyền âm nói Điền tú vân hư, một bên lại dựa theo điển tú vân ý tứ biệt nụ xin lỗi, tiểu huyện tâm côn thú này phiên biểu hiện, chỉ ba người đều là dở khóc dở cười. Cái này đến phiên lạc lạc ngượng ngùng nó cũng biết là chính mình lỗ mãng, cho nên cũng không có đối tiểu huyện tâm côn thú truyền âm biểu hiện bất mãn mà là Hưu Hảo hướng nó kêu to vài tiếng. Có cái này tiểu nhạc đệm, hai chỉ tiểu thú cũng coi như là cho nhau nhận thức, mà tiểu Huyễn Tâm Quân thú cũng cảm nhận được cùng Lạc Lạc chi gian tựa hồ có chút liên hệ, chẳng qua tầng này liên hệ không thâm, ngược lại không giống Lạc Lạc như vậy, đối tiểu Huyễn Tâm Quân thú cảm giác mãnh liệt. Ba người gian hai chỉ tiểu thú khôi phục bình tĩnh, liền lại nương hai chỉ tiểu thú để tài tâm sự, sau đó lại từ nhỏ thú cho tới bên đề tài. Mà ở này một phen giao lưu chung Điền Tú Vân cơ hồ đều rất ít phát biểu ý kiến, đều là vẫn từ Hoa Văn Đảo phát huy, tả hữu Điền Tú Vân cũng không phải biết ăn nói người, hơn nữa tính cách luôn luôn có chút nặng nghề, Hoa Văn Đảo nhưng thật ra thực thói quen mọi chuyện chính mình xuất đầu. Bất quá Điền Tú Vân này phiên biến hiện xem ở tịch dung trong mắt, nhưng thật ra đối Hoa Văn Đảo có nổi lên một ít hâm mộ chi ý, hắn chưa từng giống mặt khác ca ca tỉ tỉ như vậy, vì chính mình lựa chọn một vị hoặc nhiều vị bạn nữ, mà là vẫn luôn cô độc một mình. Từ trước chỉ cảm thấy nữ nhân phiền toái hoặc là nói có một nửa kia, liền dường như không tự do, chính là hiện tại nhìn đến điển tú vân cùng hoa văn đảo chi gian ở chung, cho dù là loại này điển hình nam chủ ngoại nữ chủ nội ở chung hình thức, đều làm hắn cảm nhận được một loại chạm đến không đến ấm áp ở. Hoa đạo hữu hòa Điền đội trưởng cảm tình thật tốt, tịch dung không khỏi cảm thắn nói. Nguyên bản liền ở cùng tịch dung nói chuyện phim chung, hoa văn đảo cảm thấy người này nhưng giao, này sẽ nghe được hắn xuất từ nội tâm tán thưởng, đối tịch dung cảm quan không khỏi đại đại biến Hảo Trưng 278 thú chiều đột kích. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Đội trưởng, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Lúc này lều trại rèm vải đột nhiên bị xúc lên, nam thương vẻ mặt nôn nóng đi đến, phía sau còn đi theo đồng dạng biểu tình túc mục bành khê hiển. Sư phó, mau ra đây nhìn xem đi. Bành khê hiển ngữ khí có chút trầm trọng. Điền tú vẫn buông huyện tâm quân thú, khi trước đi ra liều trại, hoa văn đảo cùng tịch dung cũng phân biệt theo ở phía sau Quang xem năm thương cùng bành khê hiển bộ ráng, liền biết bên ngoài ra sự nhất định không nhỏ. Có lẽ là bởi vì lều trại thiết trí trận pháp, Điền Tú Vân một chỗ lều trại liền nghe được náo nhiệt nghị luận thanh, còn có khắp nơi buôn tẩu tu sĩ. Đội trưởng, vô tận hắc trong sông có tình huống. Khương thường nghen diện chạy tới, hẳn là vừa mới tìm hiểu xong tin tức lại đây. Chuyện như thế nào? Điền Tú vẫn hỏi, vô tận hắc hà mực nước bạo trướng, hơn nữa có lan tràn chi tướng, mấu chốt nhất chính là... Giữa sông yêu thú bạo động, thoạt nhìn tựa muốn lao ra nước sông hướng trên bờ dũng. Khương thừa nói nơi này, không khỏi dùng mình một cái, này hát hà nhưng không đều là không rời đi thủy yêu thú, còn có rất nhiều thủy bộ lượng thê yêu thú, nếu là này đó yêu thú đều nảy lên ngạn tới, kêu kết quả như thế nào, không cần nói cũng biết ra. Đại khái là này phong triều kỳ muốn chính thức bắt đầu rồi, nước sông quần cuộn bên trong yêu thú tự nhiên là đãi không được. Tịch dũng nhưng thật ra có chút hiểu biết cấp mọi người giải thích nói. Vô tận hắc hà xưa nay liền không bình tĩnh, chỉ là không nghĩ tới, nhưng thật ra làm chúng ta gặp, xem ra là phải có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Hoa văn đảo trong lòng có nhàn nhạt lo lắng. Thú chiều buông xuống, hai vị, ta muốn về trước trong tộc thương lượng ứng đối biện pháp, phòng chừng nếu không bao lâu, hẳn là sẽ có người ra mặt tổ chức đại gia. Tịch dung ôm quyền hướng Điền Tú Vân hai người cáo tử, nay sẽ hắn muốn chạy về nơi rừng chân chủ trì đại cục đi. Điền Tú Vân hai người cũng là liền ôm quyền. Đều biết hiện tại cần thiết giành giật từng giây bố trí, cũng không có lưu người. Chờ tịch dũng vừa đi, hai người cũng quay đầu lại đem nhan linh tiểu đội đều tập trung cùng nhau, nơi ở tạm thời cũng thu thập lên, đỡ phải quay đầu lại lại làm hỏng. Liên ở mấy người tập trung thu thập thời điểm, không nhiều sẽ liền tới rồi một cái người xa lạ, nói là mời điển tú vân phu thê tiến đến thương lượng đại sự, nghe nói là tịch ra thất trưởng lao đề cử. Hai người cũng nghĩ đến kế tiếp muốn ứng đối sự tình, cũng không có chối từ, trực tiếp dặn dò mọi người một tiếng liền đi theo người đi rồi. Người tới mang theo hai người một đường hướng tiên khí tông trận doanh đi đến, Điền Tú Vân hai người minh bạch, chỉ sợ lần này sự tình hẳn là từ tiên khí tông tới chủ trì, đối này hai người cũng không có cái gì ý tưởng, dù sao bọn họ chỉ cần làm được chính mình thuộc bổn phận sự tình là được, đến nỗi cùng tiểu thuộc tuệ chi gian sự tình, ở ngay lúc này nhưng thật ra có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chờ đến Điền Tú Vân vợ chồng hai người tới rồi chủ doanh trướng thời điểm, bên trong đã không sai biệt lắm ngồi đầy người. Cơ bản đều là Kim Đan trung hậu kỳ tu vi. Tịch Dũng lập tức liền chú ý tới hai người, vẫy tay làm hai người đi vào hắn bên người ngồi. Hoa Vân Đảo nhìn mắt cơ hồ không có cái gì chỗ ngồi lều trại, nhưng thật ra không có cự tuyệt Tịch Dũng hảo ý, trực tiếp mang theo tức phụ đi qua. Chư vị, nói vậy mọi người đều đã biết tình huống hiện tại, Khâu Mỗ làm lần này Tiên Khí Tông mang đội, chân thành thỉnh cầu các vị có thể cùng nhau tham dự đối kháng lần này thú triều. Tiên Khí Tông mang đội trưởng lão Khâu Thành Dương, ngự khí tuy rằng thành khẩn, Nhưng là thái độ thượng ẩn ẩn lộ ra một cổ tử cao cao tại thượng ý vị. Bất quá lúc này mọi người cũng sẽ không đi so đo như vậy nhiều, rốt cuộc thú chiều bông xuống, chạy trốn là không hiện thực, vô tận hắc hà trạng hướng đã nguy ngập nguy cơ, chính là chạy trốn, cũng chỉ là bọn họ này đó tu vi cao có năng lực, nhưng cái đó trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ căn bản chạy không được rất xa. Lại một cái, này cũng coi như là một lần biến tướng rèn luyện, đang ngồi đều là các tổ chức môn phái hoặc là thế gia dẫn đầu người phụ trách cũng đều tổn tiểu tâm tư, muốn nương cơ hội này rèn luyện một chút hậu bối con cháu. Khâu trưởng lao khách khí, lần này thú chiều tới đột nhiên, ta chờ tự nhiên sẽ không lâm trận lưới bước. Có kia môn phái nhỏ người phụ trách, nhưng thật ra thực tôn sùng khâu thành dương. Ta xem không bằng biểu hiện thương định cái đối kháng kế hoạch, này hắc hà quần quận, nói vậy cũng không có bao nhiêu thời gian. Cũng có kia chướng mắt buổi chiều khâu thành dương là người, trực tiếp không khách khí điểm xuất hiện ở thời gian khẩn cấp, dù sao ai làm người lãnh đạo đều được Nhưng là tiền đề đều là muốn trước cấp ra một hợp lý kế hoạch tới. ân không tồi, ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh chế định kế hoạch, này thú chiều nhưng không đợi người a Càng có kia nôn nóng không thôi, hẳn không thể hiện tại là có thể ra cái kế hoạch, hảo biết kế tiếp hẳn là như thế nào ứng đối. Nếu đại gia như thế nói, kia khâu mỗi liền trước nói nói kế hoạch của ta, đại gia nghe một chút hay không hợp lý. Khâu Thành Dương cũng biết mọi người nóng đội. Cung Liển không hề hợp lại hình phó mạch viêm ước hạn tiệm trưởng nhân chuẩn thổi mộ chỉ hôi hoán thỏa kham nói là ngoao. Điền Tú vẫn nghe xong Khâu Thành Dương kế hoạch, không thể không thừa nhận, người này nhìn tuy rằng không thế nào hành, nhưng là kế hoạch an bài nhưng thật ra thực công chính hợp lý, không gặp mọi người nghe xong, cũng đều lộ ra vừa lòng thần sắc. Lại nói tiếp Điền Tú Vân cùng thật không kiến thức quá thú triều, trong lòng vẫn là rất chờ mong, bất quá cũng biết phàm là có thú triều, khẳng định đều rất nguy hiểm, đặc biệt là thú triều cũng không phải kia chờ không tổ chức công kích. Đa số đều là có quy luật tiến công. Khâu Thành Dương cấp ra kế hoạch là căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc chế định, từ nhất định nhân số tạo thành một cái ngũ hành treo cổ trận, đây là trên chiến trường nhất thường dùng bài binh bố trận, cũng là trước mắt nhất thích hợp. Bởi vì ngũ hành treo cổ trận không có như vậy nhiều hạn chế, chỉ cần nhân số cũng đủ, ngũ hành thuộc tính đều toàn, cơ bản là có thể tạo thành như vậy đại trận, hơn nữa lực sát thương cũng không yếu. Nhan Linh tiểu đội chỉ có 7 người, khoảng cách thấp nhất cấp ngũ hành treo cổ trận còn kém 3 người. Điền Tú Vân cái thứ nhất nghĩ đến chính là tịch gia tam huynh muội chỉ là nhìn nhìn lại bên người tịch dũng, trong lòng nhưng thật ra không xác định, tịch ra có nguyện ý hay không nhường tam huynh muội rời đi tịch ra trận doanh. Tịch dũng tựa hồ cũng là có thể biết được Điền Tú Vân ý tưởng, liền nhỏ giọng đối nàng nói, đợi lát nữa kết thúc, khiến cho tịch một phong tam huynh muội đi nhan linh tiểu đội đưa tin. Đối với tịch dũng quyết định này, Điền Tú Vân là lại vừa lòng bất quá, dù sao nàng là không quá nguyện ý cùng hoàn toàn xa lạ người tổ đội. Ai biết phân lại đây nhân tính cách như thế nào, này đối mặt thú chiều chính là muốn mệnh sự tình, chính là không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Động viên hội nghị một kết thúc, Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đào liền chạy nhanh trở lại nhan linh tiểu đội, không nhiều sẽ tịch Mộc Phong Tam Huynh muội cũng chạy tới, ba người trên mặt đều mang theo vui mừng. Đội trưởng, tịch Mộc Phong, tịch Mộc Hằng, tịch Mộc Nhan đưa tin. Ba người nghiêm trang hướng Điền Tú Vân hội báo nhập đội. Làm tốt lắm. Nam Thương cũng biết hội nghị an bài. Nhìn đến tịch một phong tam huynh ngội, trong lòng cũng là cao hứng, như vậy bọn họ nhan linh tiểu đội cũng coi như là tổ đội thành công. Tuy rằng là nhân số phối trí là ngũ hành treo cổ trận thấp nhất xứng, nhưng là không chịu nổi đều là người quen, lại còn có có điển tú vân cùng hoa văn đào hai cái cao thủ áp trận Chờ đợi có lẽ khó qua, đặc biệt là không có bất luận cái gì dự chịu chờ đợi, rốt cuộc ở mọi người vừa phân phối hảo từng người đội ngũ khi, khâu thành dương đều còn không kịp làm chạm trước diễn thuyết, vô tận hắc hà rốt cuộc bắt đầu bạo phát thú triều. Kia từng bầy bị hà lãng đẩy lên bờ lượng thê yêu thú, một đám mặt mang hung quang hướng bên bờ vọt tới, này đệ nhất sóng lên bờ, còn đều chỉ là cấp thấp yêu thú, nghĩ đến lần này thú triều, là muốn chọn dùng dần dần tăng mạnh công kích phương thức. chương 279 toàn thể xuất động. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Thú triều lợi hại, ở chỗ không ngừng nghỉ yêu thú công kích, tựa không có cái cuối giống nhau, này sóng yêu thú bị giải quyết, kia sóng yêu thú lại khởi chiến tuyến cũng từ ngay từ đầu bờ sông biên 10 giảm phạm vi mở rộng tới rồi 50 giảm phạm vi, có thể thấy được lần này Thú Triều lợi hại trình độ. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Vừa mới giải quyết xong bọn họ trận doanh yêu thú, Nam Thương nhìn cách đó không xa tiên khí tông trận doanh, không khỏi những mày hỏi. Nhìn nhìn lại, các ngươi trước năm chặt thời gian điều thức. Thú Triều tuy rằng khổng lồ, nhưng là cũng là tuần hoàn theo nhất định quy luật, cho nên chỉ cần giải quyết xong chính mình trận doanh yêu thú, liền có thể được đến một lát tu chỉnh. Đến nỗi năm thương nhắc tới tiên khí tông bên kia, Điền Tú Vân không cảm thấy hiện tại yêu cầu bọn họ hỗ trợ, phải biết rằng này Thú Triều mới bắt đầu không bao lâu, hiện tại liền yêu cầu hỗ trợ nói, kia mặt sau Thú Triều, chẳng phải là càng không có đường sống. Cà ca chính là thiện tâm, kia tiên khí tông như thế nào nói cũng là chúng ta ngự linh giới đại tông, nào còn luôn được đến chúng ta đi hỗ trợ. Năm Ngọc rất là khó chịu, nguyên lai Thú Triều bắt đầu trước, đại gia cùng nhau liệt tổ tổ trận thời điểm, còn bị kiểu thuộc tuệ rất xa cho cái khinh bị ánh mắt. Nhưng không khéo, khiến cho Nam Ngọc nhìn vừa vạn. Ngọc Nhi, lời nói không thể như thế nói, này tiên khí tông nơi chính là đệ nhất phương trận, nếu là bọn họ bên kia bị yêu thú công phá, ngươi cảm thấy ở vào đệ nhị phương trận chúng ta, làm sao có thể có cái gì tốt? Môi hàn giang vong, nói nhưng còn không phải là hiện tại cục diện, Nam Thương vốn là không phải cái gì trạch tâm nhân hậu người, vừa mới như vậy hỏi, bất quá là lo lắng phía trước phương trận ngăn không được, bọn họ cũng đi theo bị liên lụy thôi. Nam Thương nói không sai. Bất quá trước mắt còn không cần chúng ta ra tay, chỉ nghiêm túc giải quyết những cái đó đột phá phòng tuyến yêu thú có thể, thật muốn là phía trước có nguy hiểm, chúng ta khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Hoa văn đảo thân là quân nhân, tham gia quá lớn tiểu chiến dịch vô số, tự nhiên minh bạch trên chiến trường sự tình. Ở điểm này, chính là Điền Tú Vân cũng sẽ lựa chọn nghe hoa văn đảo kiến nghị, rốt cuộc so với chuyên nghiệp trình độ tới nói, đang ngồi cũng chỉ có hoa văn đảo này một cái chuyên nghiệp nhân tài. Ơn, cũng hảo. Nam Thương được lời chắc chắn, cũng liền không dối rắm dù sao trời sập cũng có vóc dáng cao đỉnh, hắn chỉ lo làm tốt phân loại là, nhiều giúp giúp chính mình đồng đội thì tốt rồi. Điền Thú vẫn nhìn thần thái sáng láng hoa văn đảo, trong lòng biết đối phương đây là gặp chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, đối chiến Thú Triều từ về phương diện khác tới xem, nhưng còn không phải là giống đánh giặc giống nhau. Thú Triều nhất ngay từ đầu tiên phong bộ đội, là một đợt một đợt tứ gia yêu thú, đối chiến như vậy yêu thú, bờ sông biên mọi người đều còn không có cái gì áp lực. Chờ đến này sóng tư giai yêu thú sau khi kết thúc, chưa cho đại gia quá nhiều thời giờ tu chỉnh, ngay sau đó lại bắt đầu ngũ giai yêu thú tiến công. Đến phiên ngũ giai yêu thú thời điểm, thương vong đã bắt đầu xuất hiện, liền tính nhân tu bên này phối hợp chặt chẽ, lại có ngũ hành treo cổ trận phụ trợ, nhưng là rất nhiều yêu thú hình thể nhỏ sinh, công kích thủ đoạn cũng là khó lòng phong bị, cho nên nhân tu cũng bắt đầu có thương vong hiện tượng. Chờ đến thật vất vả ai qua ngũ giai yêu thú công kích, mới tu chỉnh tốt mọi người, lại không thể không đối mặt lục giai yêu thú. Cũng may lục gia yêu thú cũng không có trước hai bát như vậy nhiều, lúc này công kích thú trong đàn, như cũng còn có rất nhiều thứ giai cùng ngũ gia yêu thú. Chính là dù vậy, nhân tu trận doanh thương vong, cũng là càng ngày càng nhiều, điểm chết người chính là, mọi người liên tiếp tiêu hao cái này đều có chút tinh bị lực tẫn. Khâu trường lão, hiện tại cục diện mắt thấy hiện ra bại thế, cần thiết đến sớm làm tính toán A. Đã có người đi tìm khâu thành dương thương nghị, bọn họ đều không có nghĩ đến lần này thú triều sẽ như thế khó thu phục. Thông chi sở hữu kim đan hậu kỳ người tập hợp, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, làm những người khác tận lực bám trụ yêu thú. Khâu Thành Dương cũng hiểu được lúc này cần thiết đến hảo hảo thương thảo, không thể lại chơi những cái đó tiểu tâm tư, không giả kết quả thật là nếu không đẹp. Đáng thương tiên khí tông người, bởi vì Khâu Thành Dương sĩ diện, lại tự xưng là là trận này đối kháng thú chiều người lãnh đạo, bởi vậy đem sở hữu tiên khí tông đều điều tới rồi trận chiến đầu tiên tuyến, so với mặt khác tổ chức thương vong, muốn nhiều rất nhiều, nhưng là mấy lần như thế Khâu Thành Dương cũng không có thay đổi quyết định. Hoa Văn Đào hai người nhận được gọi đến, cũng là vô ngữ, lúc này còn có thể lại khai cái gì đồ bỏ thương thảo sẽ, không nhìn thấy này trận chiến đầu tiên tuyến đều mau ngăn không được, còn khai cái dám không nên là làm sở hữu kim đan hậu kỳ đi đến trận chiến đầu tiên tuyến, trước vượt qua lục giai thú chiều lại nói sao. Hai vị tiền bối, chúng ta mau đi đi. Tới thỉnh Hoa Văn Đào hai người, là tiên khí tông một người đệ tử, bởi vì biết hai người tu vi cao, cho nên thái độ phá lệ ôn hòa Trở về nói cho các ngươi khâu trường lão, chúng ta phu thê hai người tạm thời không rời đi, chờ đêm này song thú chiều vượt qua lại nói. Hoa văn đào trực tiếp cự tuyệt, căn bản không tính toán cấp đối phương cơ hội. Tiên khí tông tiểu đệ tử thấy hai người lại quay người đi vào chiến đấu, chỉ phải bất đắc dĩ dầm chân một cái chạy đi, thỉnh không tới người cũng không phải hắn vấn đề, trách chỉ trách lúc này yêu thú công kích thật sự quá thường xuyên. Vân nhi, chúng ta thay đổi trận hình, này ngũ hành treo cổ trận đã không đủ dùng. Hoa Vân Đảo trên tay giải quyết cuối cùng một con cá lọt lưới, liền hướng Tức Phụ đề nghị nói: "Vậy dùng Bác Hoang mà liệt trận, thủy tới thổ dấu, thật tốt có thể khắc chế này đó yêu thú thủy hệ pháp thuật công kích." Điền Tu Vân suy tư một lát liền nói: "Ừm, liền cái này, nhân số cũng không có hạn định, người ta hai người cũng có thể tùy thời bước ra đi giúp những người khác." Hoa Văn Đảo suy nghĩ một chút, cảm thấy Tức Phụ đề nghị phi thường hảo. Dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc tới nói, tự nhiên là thổ hệ trận pháp nhất thích hợp bất quá. Nếu là giống ngay từ đầu cái loại này tứ dai ngũ giai thú chiều chỉ ngũ hành treo cổ trận liền đủ dùng nhưng là đến phiên lục gia thậm chí lục gia trở lên vậy chỉ có thể nhiều phương diện suy xét mà từ nguyên tố bản thân tương khắc Thượng khẳng định là thổ hệ trận pháp đối tiếp nước hệ pháp thuật nhất thích hợp hai người vội vàng đính thay đổi trận pháp quyết định coi như tức hướng những người khác truyền trận pháp tư liệu chờ mọi người đều hấp thu học tập hào sau liền lập tức hạ mệnh lệnh thay đổi trận pháp ở nhan Linh tiểu đội chính phía trước một khác chi đội ngũ tiểuth thuộc Tuệ tuy rằng mọi mệnh nhưng cũng vẫn là phân điểm tâm thần chú ý bọn họ hành động, đương nhìn đến bọn họ lâm thời thay đổi trận pháp ghi, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, này ngũ hành treo cổ trận chính là nhà mình tông môn khâu thành dương trưởng lão định ra, chỉ bằng bọn họ có thể hiểu cái gì, thế nhưng còn dám tư đổi trận hình, thật là không biết cái gọi là. Nếu là hoa văn đào Hoa điền tú vân biết này kiểu thuộc tuệ suy nghĩ, nhất định sẽ không chút khách khí phản bác trở về, hán khâu thành dương lại là cái gì khó lường nhân vật sao, bất quá là cái mới vừa vào nguyên anh kỳ tu sĩ Vẫn là hoa vài trăm năm mới đột phá, tư chất vốn là giống nhau, như thế nào phải mọi chuyện nghe hắn chỉ huy. Cũng may này sẽ đại ra đối kháng yêu thú đều không kịp, cũng sẽ không thật sự dùng nhiều tâm tư ở người khác trên người, không thấy Kiều thục tuệ bất quá là dây lắt lướt qua ý tưởng, cũng thiếu chút nữa bị yêu thú phá phòng tuyến. Sư mội cẩn thận. Đường duyên rối tay vững vàng phụ trợ kiểu thục tuệ, giữa mày có chút phát trầm, không cao hứng cho lắm dặn dò nàng tập trung lực chú ý. chương 280 thay đổi trận pháp. Điều thục tuệ cũng biết là chính mình sai, cũng không có cái cỏ, chỉ là đem này phân nàn kham ghi tạc nhan linh tiểu đội trên đầu, ai kêu nàng vừa mới là suy nghĩ bọn họ sự, mới thiếu chút nữa mất mặt bị thương. Cho nên nói tâm hẹp hỏi người, vĩnh viễn đều sẽ không nhận thức đến chính mình sai lầm, chỉ biết cảm thấy là người khác sai. Lại nói hồi khâu thành dương bên kia, tuy rằng là muốn cho sở hữu kim đan hậu kỳ tu sĩ, đều tiến đến nghị sự, hơn nữa nghe theo hắn điều lệnh, nhưng là như hoa văn đảo phu thê hai người như vậy không cho mặt ngúi cũng không ở số ít, chính là Tịch Dung cũng không có tiếp tục lại đây. Khâu Thành Dương trong lòng tuy rằng cáo giận những người này không thức thời, nhưng là trước mắt huống khẩn cấp, cũng không phải rối rắm này đó thời điểm, trực tiếp cùng tới người cùng nhau thương thảo một phen, cuối cùng cũng là quyết định thay đổi trận pháp, sở sửa trận pháp cũng là cùng Bắc Hoang mà liệt trận, có hiệu quả như nhau chi diệu Thiên Cương hồng sa trận. Hôm nay Cương hồng sa trận cũng là cùng thuộc thổ hệ công kích đại trận, bất quá tổ trận khó khăn hệ số muốn đại, uy lực tự nhiên là sẽ không tiểu nhân. Đương nhiên, khẳng định cũng là thích hợp trước mắt huống. Xác định đổi trận lúc sau, Khâu Thành Dương liền làm mọi người trở về chạy nhanh ăn bài, đến nội những cái đó không có tới người, hắn cũng ôm xem diễn tâm thái, nhưng thật ra muốn nhìn một chút bọn họ không tới tham gia hội nghị, kế tiếp đối mặt thú triều muốn làm sao bây giờ? Chẳng qua kết cục chú định là muốn Khâu Thành Dương thất vọng, có thể tu luyện đến kim đan hậu kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ, trừ bỏ hoa văn đảo hòa điển tú vân, là bởi vì đạt được nghịch thiên kỳ ngộ. Không giả cái nào không phải ít nhất tu luyện một vài trăm năm, thậm chí càng lâu. Điểm này đối chiến kinh nghiệm vẫn phải có, ngự linh giới vị ở vào mấy đại sơn mạch thành trì, dị vang cũng thường xuyên gặp được quá thú chiều, làm bọn họ nhân vật như vậy, tự nhiên là không thiếu đại biểu gia tộc môn phái đi thăm dự. Tuy nói hiện tại nhìn lại, toàn bộ trên chiến trường các loại trận pháp đều có, nhưng đều là chút thổ hệ công kích trận pháp, hơn nữa cũng đều là căn cứ tự thực tế vướng thay đổi. Kể từ đó, nguyên bản bị lục dai thú chiều mang đến nguy cơ cũng coi như là tạm thời giải quyết, bất quá làm người nhất lo lắng còn phải kể tới mặt sau thất cấp thú chiều, chỉ là không biết có phải hay không còn có bát dai thậm chí càng cao cấp bậc thú chiều. A đột nhiên đệ nhị phòng tuyến xuất hiện một tiếng thảm thiết tiếng kêu. Có người bất thời giờ xem qua đi, lại không nghĩ thế, nhưng nhìn đến một màn lệnh nhân tâm kinh nhảy hình ảnh, chỉ thấy một đầu mấy thước cao bốn chân yêu thú, thật dài trên cổ đỉnh một viên trường bẹp hình đầu, lúc này này yêu thú trong miệng đang ở nhấm nuốt một nửa, tia máu tươi không ngừng từ không trung rớt vào trên mặt đất. Là thủy bộ lưỡng thê trường cổ liệp giang thú, nơi này thế nhưng còn có loại này yêu thú có kia nhận thức này ăn người yêu thú, càng là đại kinh thất sắc. Ngay cả xa xa nghe đến mấy cái này lời nói điển tú vân, cũng là sắc mặt trầm xuống, càng đừng nói hoa văn đảo, đều có long tộc chuyển thừa sau, hắn đối yêu thú so đối nhân loại còn muốn hiểu biết. Trường cổ liệp giang thú xem như biến dị hung thú, trường kỳ sinh hoạt ở trong nước, chỉ có yêu cầu ăn cơm thời điểm, mới có thể từ trong nước ra tới, thuộc về chuẩn bắt gia yêu thú, thích nhất ăn người. Hoa Văn Đào thế không biết người giải thích nghi hoặc nói, kia chẳng phải là điển hình thực nhân thú, này dễ đối phó sao năm thương cũng thay bên kia trực diện trưởng cổ liệt răng thú trận doanh cảm thấy lo lắng. Sợ là bọn họ hiện tại sử dụng trận hình, còn không đủ để đối phó này đầu yêu thú, cần thiết đến đổi thành mê viễn hình trận pháp mới được. Này trường cổ liệt răng thú tuy rằng công kích mãnh liệt, nhưng là hình thể cũng là nó nhược điểm, chỉ cần bắt lấy cái này nhược điểm, liền có thể nhẹ nhàng đối phó nó. Hoa Văn Đào đem chính mình biết nói nói cho mấy người Kìa không phải tịch ra đội ngũ sao năm thương la lên một tiếng, Mộc Phong, ngươi mau nhìn xem, có phải hay không nhà ngươi trận doanh. Tê, thật là, đội trưởng, ta muốn qua đi nhìn xem. Tịch Mộc Phong lúc này mới phát hiện, nguyên lai xảy ra chuyện thế nhưng là nhà mình trận doanh. Cùng nhau qua đi. Điền Tú vẫn có thể lý giải tịch Mộc Phong lo lắng, cũng không có cự tuyệt, ngược lại đề nghị cùng nhau qua đi. Dù sao bọn họ nhan linh tiểu đội là bị phân ở đệ nhị phong tuyến, bọn họ nhiệm vụ liền tính tiêu diệt cùng nhau cá lọt lưới. Cho nên cũng không có hạn chế cần thiết ở cái kia khu vực. Cảm ơn đội trưởng." Tịch Mục Phong chân thành nói lời cảm tạ, biết đội trưởng đây là muốn đi giúp Tịch ra vội. Hắn trong lòng biết bằng đội trưởng năng lực, còn có đội trưởng trưởng phu lợi hại, tất nhiên sẽ trợ giúp Tịch ra đi ra hiện cảnh. Đảo không phải hắn đối gia tộc trận doanh không tự tin, mà là tiềm thức liền cảm thấy đội trưởng rất lợi hại, đến nỗi hắn thất ra ra, Tịch Mục Phong tỏ vẻ, chỉ hắn một người cũng là phân thiếu phương pháp, có đội trưởng phu thê hai người hỗ trợ, khẳng định muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Điền Thú Vân cùng Hoa Văn Đảo mang theo nhan linh tiểu đội, một đường chạy như bay đến tịch ra trận doanh, lúc này bị tịch ra vây công trưởng cổ liệp giang thú, đã liên tiếp ăn ba cái tịch ra tử đệ. Chính là ở một chỗ khác tịch Dũng cũng bị một con tiếp cận bắt ra yêu thú cấp quân lấy, thật sự không có biện pháp tiến đến cứu viện. Bãi hẳng ngũ đội Vừa đến vây công trường cổ liệp giang thú đội ngũ bên, Hoa Văn Đảo liền ra lệnh một tiếng, làm đại gia tổ đội kết trận. Tịch Mục Phong bất thời giờ làm tịch gia đội ngũ tránh ra. Thảo cho bọn hắn nhan Linh tiểu đội đẳng ra địa phương đại khái là xuất phát từ đối tịch một phong tiến nhiệm lại hoặc là bọn họ cũng thật sự vô lực đối kháng trưởng cổ liiệp giang thú cho nên lập tức khiến cho ra vị trí nhan Linh tiểu đội kết thành trận đội trực tiếp vây hướng trường cổ liiệp Giang thú mà rời khỏi tới tịch ra tiểu đội cũng không có nghỉ ngơi lại tiếp tục đi chi viện tịch ra mặt khác đội ngũ đi mà bên kia Tịch Dũng nhìn đến hoa Văn đảo hai người mang đội tiến đến tiếp viện cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi hắn chính là biết này phu thê hai người tu vi Một chút cũng không thể so hắn ngược, có bọn họ trợ rút, này trường cổ liệp răng thú tất nhiên không là vấn đề. Trên thực tế cũng đích xác như tịch dụng sở liệu, phải biết rằng hoa văn đảo phu thê hai người, lúc ấy chính là chỉ bằng hai người chi lực, liền chém giết bát dai tinh la thú, lúc này tự nhiên sẽ không không đối phó được không đến bát dai trưởng cổ liệp răng thú. Thực mau ở nhan linh tiểu đội phối hợp hạ, hơn nữa có hoa văn đảo phu thê hai người hộ tống, kia chỉ trường cổ liệp răng thú rốt cuộc bị chém giết ở bên bờ. Tịch Mục Phong chủ động tiến lên đem trưởng cổ liệp răng Thú yêu đan lấy ra tới, đưa tới Điển Tú Vân trong tay. Điển Tú Vân thu hảo yêu đan, không có nhiều xem, này sẽ bọn họ đã từ đệ nhị phòng tuyến đi tới đệ nhất phòng tuyến, nhiệm vụ cũng muốn so với phía trước còn trọng, cho nên cho bọn hắn tu chỉnh thời gian một chút cũng không nhiều lắm. Cũng may chỉnh chàng thú chiều xuống dưới, cuối cùng tối cao cũng bất quá là xuất hiện không lớn bắt ra yêu thú, hơn nữa vẫn là không thành quy mô tiến công, này cũng làm mọi người rất là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhan Linh tiểu đội sở hữu thành viên cũng ở Hoa Văn Đào Hòa Điển tú vân khán hộ hạ, không đơn giản chém giết vô số yêu thú, càng là tích lũy rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Thẳng đến thú triều hàng Thức, mọi người mới dần dần hoàn quá mức tới, mà lúc này đã có người đề nghị, tốt nhất là thừa dịp này song thú triều kết thúc qua sông, bởi vì ai đều nói không hảo lần này vô tận hắc hà phong triều kỳ rốt cuộc sẽ liên tục bao lâu, nếu tiếp tục một mặt chờ đợi, kia chỉ sợ chờ đến ra bí cảnh đều độ không được hà. Đối này đề nghị, đại đa số người đều không phản đối. Thật sự là bọn họ hiện tại cũng không có sức lực lại trải qua tiếp theo chàng thú chiều, còn không bằng sớm rời đi nơi này. Mà nhan linh tiểu đội bởi vì phía trước trợ giúp tịch gia hành động, cũng coi như là biến tướng cùng tịch gia hợp thành minh hữu. Tuy rằng nhan linh tiểu đội hơn nữa tịch gia tam huynh muội cũng bất quá 10 người, nhưng là tịch gia cũng không có coi khinh bọn họ. Rốt cuộc này chi chỉ có 10 người tiểu đội, nhưng còn có hai cái ít nhất kim đan hậu kỳ cao thủ tòa chấn, một chút cũng không thể so thế lực khác nhược. chương 281 Trung ương khu vực Không nghĩ tới, chỉ cách một cái vô tận hắc hà, thế nhưng liền có như vậy chênh lệch nơi này sợ không phải chân chính tiên cảnh đi. Một bước thượng trung ương khu vực, Hà Ngọc Hiền liền có loại thân ở hảo cảnh không chân thật cảm, thiếu chút nữa tưởng không phải huyện tâm côn thú lại không khống chế được, cấp mọi người tới một liều hảo cảnh công kích. Phụ từ đâu ra như vậy nhiều tiên cảnh, ta từng nghe ra ra nói qua, này Long Hoàng bí cảnh đẹp nhất địa phương liền trung ương khu vực, nhưng là đang ở trung tâm mà, lại không phải chỉ nơi này, nơi này hẳn là bí cảnh sinh hoạt khu nam Ngọc đầu tiên là cười, lại mở miệng khoe khoang chính mình biết đến tin tức. Không tồi, tương truyền Long Hoàng Bí Cảnh đã từng là có chủ chi vật, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, lúc này mới lưu lạc đến chúng ta ngự linh giới, hướng giới tiến đến Bí Cảnh, đại gia nhất nghĩ đến đó là này trung ương khu vực. Tịch Dũng không biết cái gì thời điểm, cũng đi tới mọi người bên người, nghe được năm Ngọc khoe khoang chi ngôn sau, cũng không khỏi ra tiếng nói. Là bởi vì này trung ương Bí Cảnh đẹp sao? Hàng Ngọc hiền đối Long Hoàng Bí Cảnh hiểu biết không nhiều lắm mới có này vừa hỏi. Ha ha, đẹp chỉ là tiếp theo, tới trung ương khu vực, vì cũng không phải là này chỗ phong cảnh, mà là cơ duyên. Tịch dũng cười thần bí. Cơ duyên. Nay toàn bộ bí cảnh cơ duyên vô số, chẳng lẽ này trung ương khu vực có cái gì độc đáo chỗ không thành. Bành khuê điển cũng là khó nén tò mò, ở hắn xem ra này long hoàng bí cảnh kỳ ngộ đã không ít. Tiểu hưu nói rất đúng, thật đúng là chính là bởi vì này trung ương khu vực cơ duyên, muốn so ở nơi khác càng thêm người tâm động Tục truyền nơi này từng chạy ra quá tiên đan, còn có lợi hại tiên khí. Tịch Dung cũng không bán kiệt tụng, trực tiếp thế đại gia giải thích nghi hoặc. Thể tiên đan tiên khí. Khương Thừa hít sâu một hơi, thầm nghĩ ta thiên a, hắn chẳng lẽ là nghe lầm đi. Đừng nói tiên đan tiên khí, chính là có thể có cái 7 8 phẩm đan dược, hoặc là thượng phẩm linh khí, hắn cũng đã thực thỏa mãn, tiên đan tiên khí như vậy bà bối, hắn ngay cả tưởng cũng không dám tưởng. Chỉ là lại tưởng tượng đến bọn họ phía trước, ở mối huyền hồ đáy hồ bắt được đồ vật Trong lòng nhưng thật ra không cấm bắt đầu có chút mong đợi, người khác đạt được bảo bồi cấp bậc hắn không biết, nhưng là lúc ấy hắn từ tưởng thưởng đài mang ra tới, chính là một thanh trung phẩm linh khí. Chỉ sợ như vậy cơ duyên, cũng không phải ai đều có thể được đến đi. Điền Tu Vân một ngữ nói tọa ra, phòng trưng lại là một hồi tanh mưa gió. Hoa văn đảo cũng cảm thấy này, trung ương khu vực nhìn như cùng hiểm cảnh giống nhau, lại có tuyệt đỉnh cơ duyên, nhưng là sau lương sở đại biểu, khẳng định là các loại muốn mạng người nguy hiểm. Nhị vị đạo Hữu nhưng thật ra xem minh bạch, này cơ duyên nhưng còn không phải là khó được. Theo ta biết, mỗi năm chết ở trung ương khu vực người không ở số ít, đến nỗi chân chính được đến cơ duyên. Nhưng thật ra không nghe nói qua, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không có ai ngốc nết nơi nơi tuyên dương là được. Tịch Dũng không biết từ nào biến ra một phen ngọc phiến, cầm ở trong tay không ngừng biến hóa đa dạng xoay tròn. Xa không kịp tịch huynh hiểu nhiều. Tuy rằng có phía trước đối kháng thú chiều hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là Hoa Văn Đảo như cũ đối Tịch dung yêu nghiệt dung nhan không quan nhìn, càng không cần phải nói còn luôn là thích chơi xoá. Tịch dung thưởng thức ngọc phiến tay một đốn, khỏe miệng càng là không tự chủ được chịu động, thật sự là đối Hoa Văn Đảo này thân Tịch huynh rất là phức tạp. Đối phương tuy rằng không có xưng hô sai, chính là hắn thật là đánh đáy lòng không thích Tịch huynh này hai chữ a, tổng hội làm hắn nhớ tới trong thành những cái đó hoàn khố con cháu. Những người khác nghe được Hoa Văn Đảo đối Tịch dung xưng hô, đều không cấm túi đầu nhếch cười, chính là Điển Tú Vân cũng là buồn cười. Cũng quái tịch dung cái này họ thật sự không tốt, này tịch huynh hai chữ luôn là làm người miên man bất định. Khu, nói các ngươi không bằng cùng ta cùng nhau, này trung ương khu vực phi thường đại, dù sao chúng ta mục tiêu khẳng định đều là giống nhau. Tịch dung ho nhẹ một tiếng, mở miệng mời hai người. Đa tạ tịch huynh ý tốt, bất quá ta phu thê hai người càng muốn khắp nơi đi dạo. Hoa văn đảo tự nhiên sẽ không đồng ý cùng tịch ra một đường, tuy rằng là minh Hữu nhưng là cũng không phải thế nào cũng phải cùng nhau. Nga Tuy nhiên thật ra tịch mỗ đường đột. Tịch Dũng âm thầm cắn răng, ai nói nam nhân ghen ghét tâm không cường, trước mắt vị này hoa đạo hữu kia thật là so nữ tử còn ghen tị. Nhàn linh tiểu đội những người khác đều thói quen nghe Điển Tú Vân, hoặc là hoa văn đào an bài, cho nên cũng không thèm để ý có phải hay không cùng tịch ra một đường, nhưng thật ra tịch ra tam huynh mỗi lúc này có chút không biết làm sao. Bọn họ đã tưởng đi theo nhan linh tiểu đội xuất phát, chính là lại lo lắng trong tộc không được, cho nên đành phải vẻ mặt kỳ vọng nhìn về phía Tịch Dũng. Thất ra ra, tịch mục nhan là nhất không có kiên nhẫn, đáng thương vô cùng nhìn tịch dũng. Như thế, trong nhà này ba cái hài tử, liền phải tiếp tục làm phiền hoa huynh hòa điền đội trưởng. Tịch dũng cũng hiểu được ba người đều không muốn rời đi nhan linh tiểu đội, hắn cũng không có một hai phải làm cho bọn họ đi theo gia tộc đội ngũ, tả hữu bọn họ tịch ra lần này tới bí cảnh nhiệm vụ đã hoàn thành, tới trung ương khu vực cũng bất quá là vì thử thời vận, cũng không cần câu bọn họ tự do. Cảm ơn thất ra ra. Không chờ hoa văn đảo phu thê hai người nói chuyện, tịch mục phong tam huynh muội trước một bước mở miệng cùng tịch Dũng nói lời cảm tạ. Tịch đạo hưu yên tâm, bọn họ ba người vốn chính là ta nhan linh tiểu đội người, khán hộ bọn họ cũng là ta cái này đội trưởng chức trách. Điền Tú Vân cũng không thèm để ý, tịch ra tam huynh muội tính cách, đều nghe thảo hỉ, ít nhất nàng cũng không chán ghét. Kêu hảo, kia tịch mối liền trước cáo tử, trong tộc còn có chuyện muốn xử lý. Vừa đến trung ương khu vực, khẳng định còn có rất nhiều sự tình muốn trước tiên làm chuẩn bị Tịch Dũng cũng không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp cùng mọi người cáo tử. Hoa văn đào rước gì hắn sớm một chút đi, tự nhiên sẽ không ở lâu, đến nỗi những người khác lúc này đã bắt đầu ở phụ cận chuyển động đi lên. Nơi này nhìn giống như là hậu hoa viên giống nhau, chỉ là phạm vi có chút lớn. Nam Thương nhìn một vòng sau khi trở về, không cấm kỳ quái cảm khái nói. Lúc này cùng nhau qua sông Tu Sĩ, đều đã rời đi cái này địa phương, tựa hồ tất cả mọi người có đi tới mục tiêu, chính là không rời đi cũng ở thương thảo chuẩn bị liền như tịch ra bên kia giống nhau. Điện Tú Vân suy xét đến phía trước Thanh Huyền nhắc tới trung tâm vị trí, nhưng thật ra tưởng thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm được, dù sao Tả Hữu sẽ không ra trung ương khu vực phạm vi, không chừng sẽ gặp được đâu. Vân Nhi, Hoa Vân đảo đột nhiên thân mình chấn động, trong thanh âm lộ ra một cổ kinh nghi bất định. Xảy ra chuyện gì? Điện Tú Vân muốn đi phía trước đi thân mình bị giữ chặt, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hoa Vân Đào, chỉ thấy hắn mày hơi chau, tựa hồ là gặp cái gì nan đề. Trước rời đi nơi này lại nói, Hoa Văn Đảo trong lòng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, cho dù đại đa số người đều rời đi, nhưng là chung quanh vẫn là có người ngoài ở. Nam Thương, đem bọn họ hô qua tới, chúng ta muốn xuất phát. Điền Tú Vân đem mệt rã rời huyện tâm côn thú phóng tới trong lòng ngực, hướng tới cách đó không xa Nam Thương hô. Tới, Nam Thương lớn tiếng đồng ý, sau đó bắt đầu đem những người khác tập hợp đến cùng nhau. Đại khái là Hoa Văn Đảo biểu tình quá nghiêm túc, mọi người tập hợp lúc sau. Liên bắt đầu an tĩnh rời đi tại chỗ. Hoa văn đào lôi kéo điển tú vân tay, một đường đi tuất đảng trước mặt, bước chân tửa hồ khi có tạm rừng, thật giống như thích hợp nửa quen nửa lạ khi bộ ráng, tổng hội cách một hồi dừng lại phân biệt một chút. chương 282 huyết mạch cảm giác. Những người khác tuy rằng cảm thấy tò mò, nhưng là cũng đều không có nói ra nghi vấn, rốt cuộc có đội trưởng nhìn, cũng không có khả năng đưa bọn họ đưa tới cái gì nguy hiểm địa phương. Đáng tiếc lần này mọi người đều nhìn lầm. Tình huống hiện tại hiển nhiên Điền Tú Vân cũng là không hiểu ra sao, căn bản là nhìn không ra hoa văn đảo sở hành lộ tuyến, bất qua xuất phát từ đối hoa văn đảo tín nhiệm, cho nên vẫn luôn biểu hiện thực đạm nhiên. Chờ đến rời xa phía trước qua sông tạm lưu địa phương, hoa văn đảo lúc này mới mở miệng đối Điền Tú Vân giải thích, chẳng qua hoa văn đảo này đoạn giải thích dùng chính là truyền âm, đội ngũ những người khác giống nhau cái gì đều nghe không được. Ta vừa mới cảm nhận được một cổ như có như không chịu hoán, tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Nói không hảo lại như thế nào một chuyện. Hoa văn đảo truyền âm nói. Có thể hay không là ngươi trong cơ thể long tộc huyết mạch nguyên nhân. Điền Tú Vân không cấm lớn mật suy đoán, phải biết rằng nàng đã từ thanh huyền nơi đó xác định, này chỗ long hoàng bí cảnh chính là long tộc thành lập, cho nên đối hoa văn đảo theo như lời, cũng là phi thường tin tưởng. Hà là, chỉ là cái này triệu hoán đức quãng, như là muốn dẫn ta hướng một chỗ đi. Hoa văn đảo những lời này cũng coi như là giải thích vừa mới, vì cái gì dọc theo đường đi, đi đức Vậy đi xem đi, tả hữu chúng ta cũng không có cụ thể mục tiêu. Điền tú vân lập tức liền kiến nghị nói. Cảm ơn ngươi, tức phụ. Hoa văn đào gắt gao nắm lấy tức phụ tay nhỏ, trong lòng cảm động không thôi, con đường phía trước nguy hiểm không biết, tức phụ lại như cũ mọi chuyện lấy hắn là chủ, như thế nào không cứ gọi hắn cảm động. Ta hỏi lại hỏi những người khác, nếu không muốn, khiến cho bọn họ tự do hoạt động. Điền tú vân tính toán đơn giản báo cho mọi người bọn họ mục đích, cũng thuyết minh này trong đó không biết nguy hiểm nhưng là sẽ không nói xuất quan với triệu hoán cảm ứng sự tình. Điền Tú vẫn như thế nói, cũng là nghĩ đến tôn trọng người khác ý tưởng, dù sao cũng là một cái tiểu đội, liền tính nàng là đội trưởng, cũng không có khả năng đem toàn bộ nhan linh tiểu đội biến thành không bán hai giá. Ơn, đều nghe ngươi. Hoa Văn Đảo tự nhiên là không có ý kiến, chuyện này nói đến cùng là hắn Việt Tư, khẳng định không thể làm nhân ra ở không hiểu rõ trạng hướng hạ đi theo hắn mạo hiểm. Chư vị, kế tiếp lộ tuyến chúng ta đã có kế hoạch, Bất quá con đường phía trước nguy hiểm không biết, khả năng sẽ gặp được các loại nguy hiểm, đương nhiên cũng có thể cái gì sự đều không có, cho nên các ngươi nếu có không muốn cùng đi, có thể tự hành lựa chọn một cái mục đích địa. Điền Tú Vân đem mọi người tập trung đến một chỗ, mở miệng nói, ta cũng không có cái gì muốn đi, liền đi theo đội trưởng đi. Khương Thừa cái thứ nhất làm ra quyết định, chúng ta huynh muội cũng đi theo đội trưởng đi. Nam Thương cùng Nam Ngọc cũng quyết định đi theo đội trưởng đi. Đội trưởng không cần hỏi nhiều, chúng ta đều cùng định ngươi Nếu là thật sự vận khí vô dụng, gặp được cái gì muốn mệnh nguy hiểm, cũng nhận. Hàng Ngọc Hiền Đĩnh đặt nói. Đúng vậy, chúng ta huynh muội ba người nhưng không nghĩ rời đi đội ngũ. Tịch một phong vốn là thích mạo hiểm, tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, càng đừng nói những người khác. Hảo, nếu các ngươi đều nguyện ý đi theo ta, ta đây Điển Tú Vân cũng tại đây hướng đại gia bảo đảm, mặc kệ gặp được cái gì nguy hiểm, nhất định sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ các ngươi Điển Tú Vân chỉnh trọng chuyện lạ hứa hẹn đến. Mọi người nguyên bản chính là cam tâm tình nguyện đi theo điền Tú Vân Đi, này sẽ nghe được đội trưởng như thế cấp lực hứa hẹn, càng là nghĩa vô phản cố, ngay cả nguyên bản muốn hỏi một chút mục đích địa, cũng đều đánh mất ý niệm, dù sao có đội trưởng ở, cũng không đến mức đem bọn họ bán. Được đến đại gia nhất trí duy trì, chính là Hoa Văn Đảo cũng cảm thấy cảm động, đều nói hoạn nạn thấy chân tình, những người này là đứng đắn cùng tức phụ, còn có chính mình trải qua quá sinh sinh tử tử chiến hữu, mà kế tiếp dọc theo đường đi, như cũng là đi đi rừng rừng. Hoa văn đảo nếu không đỉnh căn cứ cảm ứng được triệu hoán biến hóa phương hướng, ở người ngoài trong mắt, này đội nhân mã giống như là tới trung ương khu vực du lịch giống nhau. Chính là ngẫu nhiên từ bọn họ đỉnh đầu bay qua mặt khác đội ngũ, cũng đều là mục đích điệu minh xác một đường không ngừng nghỉ ra tốc mà qua, ngược lại là nhan linh tiểu đội, tổng hội có tạm dừng đi tới thời điểm. Cũng may cái này hiện tượng ở càng tiếp cận trung ương khu mặt đông thời điểm, liền càng thêm thiếu, cũng không hề giống phía trước như vậy đi đi rừng rừng. Đa số dưới tình huống đều là mục tiêu minh xác toàn lực ra tốc đi tới. Dẫn tới cái này tình huống, chỉ có hoa văn đảo hòa Điển Tú Vân hai người biết được, đây là bởi vì bọn họ khoảng cách mục đích địa càng ngày càng gần, cũng là vì như vậy, cho nên cảm ứng Việt Việt tới càng cường. Xem cái này tình huống, tựa hồ đã lệch khỏi quỹ đạo trung ương khu vực nhất mảnh đất trung tâm. Điền Tú Vân như như mày, lấy ra bản đồ đối chiếu một chút mọi người phương vị. Không có việc gì, ta cảm ứng được triệu hoán chi lực càng ngày càng cường. Phòng chừng lại có nửa ngày hành trình là có thể tới rồi, chờ tới rồi mục đích địa, hết thể liền trong sáng. Hoa Văn Đào nhéo nhéo tức phụ tay nhỏ, này sẽ bọn họ vừa lúc tìm một chỗ phong cảnh duyên dáng địa phương tạm thời nghỉ tạm. Hy vọng như thế đi. Điền Tú Vân híp mắt nhìn về phía đỉnh đầu xanh thảm không trung, người nói nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương? Không biết, bất quá khẳng định là ở vào mỗ một cái chúng ta không biết vị diện. Hoa Văn Đào nói khẳng định. Hán hòa Điền Tú Vân đều nhất trí nhận định. Cái này bí cảnh là chân thật tồn tại với chỗ nào đó, chẳng qua cái này địa phương bị thiết trí cấm chế, cho nên người khác vào không được, cũng bởi vậy trở thành một cái phong bế không gian. Cũng không biết ngày nào đó có thể có cơ hội đi khác vị diện. Điền Tú Vân trong lòng rất chờ mong, bất quá tưởng tượng đến chính mình tiến vào nguyên anh chung kỳ sau, liền càng thêm cảm ứng được đến từ thiên đạo trói buộc, trong lòng cũng không khỏi phát trầm. Sư phó nguyên thần tiêu tán trước, từng đã cho nàng một cái đi trước mặt khác tu chân vị diện phương pháp. Chỉ là phương pháp này còn cần tu vi tới hóa thần kỳ mới được, cũng không biết lấy hiện tại cục diện, có phải hay không còn có cơ hội này đột phá. Kỳ thật cũng không trách điển tú vân như thế đa sầu đa cảm, thật sự là nàng đã sớm cảm ứng được trên địa cầu thiên đạo, tựa hồ tồn tại không đủ, hoặc là nào đó hạn chế, nhìn chung toàn bộ ngự linh giới, liền không có vượt qua nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, có thể thấy được muốn đột phá nguyên anh kỳ, nên là một kiện nhiều khó sự tình. Sẽ có cơ hội. Hiện giờ hoa văn đảo. Cũng có thể đủ cảm ứng được một ít thiên đạo chi lực, cho nên nhiều ít cũng có thể đủ minh bạch điển tú vân băn quan. Chẳng qua loại chuyện này cũng không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết, chỉ sợ ngày sau ra bí cảnh, vẫn là muốn nghiêm túc tra xét một phen. Hai người ý tưởng, nhan linh tiểu đội người đều không hiểu biết, liền tính đã biết, phòng trừng cũng tưởng không rõ, rốt cuộc lấy bọn họ tu vi, còn không thể tưởng được như vậy lâu dài. Tại chỗ tu chỉnh một phen lúc sau, hoa văn đảo phu thê hai người lại lần nữa mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Lần này hoa văn đảo đã minh sắc phương hướng, mặt sau trên đường một khắc đều không có dừng lại quá. Đại khái được rồi nửa ngày, mọi người rất xa liền thấy một tòa cao ngất bao la hùng vi kiến trúc, ở hoàng hôn chiếu dọi hạ, kiến trúc tản ra một tầng nhàn nhạt kim quang, đồng thời còn cùng với từng đợt như có như không nguy áp Đây là cái gì địa phương, thế nhưng có như vậy nguy nga kiến trúc, tựa như, tựa như ta từng gặp qua hoàng cung giống nhau. Hàng Ngọc Hiền suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến hẳn là như thế nào miêu tả chính mình nhìn đến cảnh tượng Sợ là nhân gian hoàng cung cũng so ra kém cái này đi. Nam Thương cảm khai nói. chương 283 nào đều có việc. Ly gần một chút nhìn xem. Hoa văn đào áp xuống trong lòng kích động, biết này chỗ kiến trúc chính là đáy lòng cảm ứng được mục đích địa. Điền Tú Vân gật gật đầu, vung tay lên mang theo mọi người tiếp tục đi phía trước phi. Nguyên bản tính toán bay đến kiến trúc đại môn nhập khẩu nhìn xem. Kết quả đang tới gần tầng này kiến trúc 5 mét ngoại, đã bị một tầng thấy không rõ kết giới ngăn cản. Ai ủ như thế nào còn có kết giới? Năm ngọc cảo náo sờ sờ đầu, thực không khéo, nàng vừa mới chỉ lo xem kiến trúc, kết quả một không cẩn thận đâm tàn nhẫn. Mắng không kiến thức, bực này thần bí nguy nga chỗ, như thế nào sẽ như thế dễ dàng khiến cho các ngươi đi vào. Một tiếng khinh thường giọng nữ văng lên. Mọi người lúc này mới chú ý tới, nguyên lai like này tỏa kiến trúc ngoại, thế nhưng còn có những người khác ở, cũng là bọn họ bị này cảnh sát hấp dẫn, không giả cũng sẽ không không chú ý tới có những người khác ở chỗ này. Ừ, nói liền cùng ngươi thực hiểu giống nhau. Như thế nào không thấy người đi vào nhìn một cái Tịch mục nhăn vừa thấy hảo tỉ mội Bị người xem thường Lập tức tiến lên phản bác nói Chỉ xem kia vừa mới mở miệng chế nhạo Năm ngọc nữ tử Thân xuyên một bộ màu nguyệt bạch dẹp kim ám hoa cẩm y điề Tóc sơ bóng loáng hữu hình Nói chuyện khi đôi mắt thượng trọn Ngựa khí như cũ khinh thường Vô chi đến cực điểm Không gặp như thế nhiều người đều bị che ở bên ngoài Này cũng không phải là bình thường cách giới Há lại như vậy dễ dàng phá ha ha thật là buồn cười ta còn là lần đầu nghe được, phá không khai kết giới còn nói người khác vô tri, chỉ sợ chân chính vô tri là chính ngươi đi. Nay sẽ năm ngọc đã hòa hoãn hảo, nghe được nàng kia thái độ như thế kém, cũng không khỏi khởi sướng tính tính tới. Ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám như thế cùng buồn tiểu thư nói chuyện? Nàng kia nếu dám chủ động xuất khẩu chào phụng năm ngọc, tự nhiên cũng không phải cái gì hảo tính tình người, nghe được năm ngọc nói như vậy không cho mặt mũi, cũng nổi giận lên. Ngươi lại tính cái gì tiểu thư, còn dám ở chỗ này khẩu xuất cùng luôn So ngươi lợi hại có khối người, so ngươi có thân phận cũng không ít, như thế nào liền không thể cùng ngươi như thế nói chuyện. Nam Ngọc tự thân thân phận liền không thấp, căn bản liền không cảm thấy này nữ tử so với chính mình cao nhất đẳng, tự nhiên cũng là hồi không chút khách khí. Vân huyên, ngươi ở làm cái gì? Một đạo ôn nhu kiểu mị thanh âm đánh gãy sắp càng ngày càng nghiêm trọng các khẩu. Tam tỷ Nguyên bản còn vẻ mặt hùng hổ dọa người nữ tử, ở nhìn thấy người tới khi, đột nhiên liền biến thân trở thành một con cựu con. Gia không hiểu chuyện Mong rằng chư vị thứ lỗi. Người tới một bộ màu tím nhạt váy dài, không có dư thừa điểm xuyết nhìn thật là đơn giản hào phóng, diện mạo cũng rất là nhu mỹ, nói chuyện càng là có một cổ mưa bủi giang nam tư vị. Vị đạo hữu này khách khí, bất quá là tiểu cô nương chi gian tranh chấp vài câu, không có gì. Thấy đối phương người tới, thân là đội trưởng, lại là duy nhất không cùng đối phương khởi tranh chấp nữ tính, Điền Tú Vân tự nhiên tiếp nhận lời nói cha. Tiểu nữ tử Đinh Vân Vi, đây là gia muội Đinh Vân Huyền, tương phùng tức là có duyên Không biết các vị như thế nào xưng hô. Đinh Vân Vi, cũng chính là áo tím nữ tử đạm cười hướng mọi người giới thiệu. Tại hạ Điền Tú Vân, mang theo tiểu đội trong lúc vô ý đi vào nơi này, đang muốn khắp nơi nhìn xem, liền không nhiều lắm quấy rầy Điền Tú Vân chỉ báo chính mình tên họ, không có giới thiệu những người khác, thật sự là nàng cảm thấy cái này Đinh Vân Vi có chút không ổn, cho nên quyết định vẫn là sớm cách ra hảo. Ừ, không biết lễ nghĩa, nhà ta tam tỷ đều báo tên họ, các ngươi không nên giới thiệu một chút chính mình sao. Không chờ Điền Tú Vân rời đi, kia Đinh Vân Huyên lại nhảy ra tới, bất mát nói. Lại không ai bức ngươi tự giới thiệu, chúng ta chính là không nói cho ngươi, kia lại như thế nào. Nam Ngọc bất mát nói. Ngươi. Đinh Vân Huyên rơ tay chỉ vào Nam Ngọc, lại không biết nên như thế nào nói. Là Vân Vi mạo phạm, cáo tử. Đinh Vân về ra hạ mội mội tay, vẻ mặt xin lỗi hướng mọi người cáo tử. Nếu không phải Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo vô cảm minh, duệ, đại khái liền bỏ lỡ Đinh Vân Vi đáy mắt chợt mà qua trợt nhẫn Trong lòng không khỏi thở dài, không nghĩ tới vừa đến nơi này liền trọc phải tiểu nhân. Thả, làm bộ làm tịch. Tịch mục nhan biểu môi, nhỏ giọng nói thầm nói. Ngươi cũng như thế cảm thấy đi. Nam Ngọc giống như là tìm được rồi đồng minh giống nhau, nghe được tịch mục nhan nói thầm thanh, lập tức hưng phân nói. À, loại này nữ nhân ta thấy nhiều, bất quá là cái không nổi danh gia tộc tiểu thư, cũng dám như vậy tư thái. Tịch mục nhan ngữ khí khinh thường. Cũng là, này đinh ra thật đúng là không nghe nói qua cũng không biết các nàng bằng chính là cái gì. Nam Ngọc cũng thực khó hiểu. Thân ở các nàng vị trí này, đối ngự linh giới các thế lực lớn kia đều là tương đương hiểu biết, đây là làm thế ra con cháu môn bắt buộc, cần thiết thục đối ngự linh giới các thế lực lớn phân bố. Hảo, nói nói là được, có lẽ nhân ra có cái gì khó lường chỗ dựa. Nam Thương cũng là cái bỡ cận, tuy rằng bên ngoài thượng là ngăn cản hai cái cô nương tiếp tục sau lưng nói người, nhưng là lời trong lời ngoài cũng là xem thường đối phương. Điên Tú vẫn buồn cười lắt đầu Ra thế bối cảnh loại đồ vật này, ở cái gì địa phương đều là rất quan trọng, trừ phi là năng lực phi phàng người, có thể xem nhẹ hắn ra thế bối cảnh. Chờ đến không liên quan người đều rời đi, mọi người cũng bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên ngăn trở bọn họ kết giới, bất quá mọi người đều có ý thức rời xa những người khác. người có thể cảm ứng được như thế nào đi vào sao? Điền Tú Vân quan sát một lúc sau, cảm thấy này chỗ kết giới có chút khó làm, liền trực tiếp truyền âm hỏi Hoa Văn Đào. Hoa Văn Đào nhẹ nhàng lắt đầu. Cảm ứng được nơi này liền lại chặt ức, căn bản không có nhắc nhở như thế nào tiến vào kết giới. Hơn nữa hiện tại người nhiều, hắn cũng sẽ không nếm thử truyền thừa những cái đó biện pháp. Trước mắt người ngoài quá nhiều, chỉ có thể thành thành thật thật phá trận. Hắn truyền thừa nhưng thật ra có rất nhiều biện pháp, tuy rằng không xác định có thể hay không giúp hắn đi vào, nhưng là hiện tại là khẳng định không thể dùng. Thất phu vô tội hoài bích có tội, điểm này đạo lý hoa văn đảo vẫn là hiểu, chỉ tiết hắn truyền thừa những cái đó biện pháp, đều không phải bình thường con đường. Không giả nhưng thật ra có thể tham khảo một chút. Không quan hệ, khoảng cách bí cảnh đóng cửa còn có thời gian, chúng ta trước chính mình nghiên cứu nghiên cứu. Điện Tú Vân cũng không có cảm thấy tiếc nuối, nói không chừng như thế nhiều người, thực sự có người có thể phá giải kết giới, hơn nữa nàng chính mình cũng có thể nhiều hơn nếm thử. Bên này mọi người đã bắt đầu nghiên cứu khởi như thế nào phá giải kết giới, bên kia rời đi 2 tỷ muội tắc quanh thân quay chung quanh áp suất thấp. Các người hai chị em đây là xảy ra chuyện gì? 2 tỷ muội bộ dáng này Một hồi đến trong đội ngũ, đã bị một người thanh y đi trường bảo tuấn tiếu nam tử phát hiện. Cơ biểu ca, chúng ta gặp một đám người, một chút cũng không có lễ phép, nói chuyện thật là khó nghe. Đinh Vân Huyên vừa thấy đã đến người, lập tức nũng nịu cáo trạng. Vân Huyên đừng nói bậy, nhân ra có thể là thấy chúng ta tỉ mội hai người lạ mắt. Câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng là kia thanh y đi hả nam tử đã có thể đoán được. Hừ, tất nhiên là cái loại tiểu nhân này không thể gặp Vân Vi biểu mội hảo, đừng nóng giận, chờ quay đầu thấy tới rồi. Biểu ca cho ngươi hết giận. Thanh ý gì nam tử bảo đảm nói. Không có quan hệ, cờ biểu ca. Đinh vân vi cắn môi, vẻ mặt khó xử lắc đầu. Vân vi biểu muội ngươi vẫn là như vậy thiện lường. Đừng sợ, có ta văn nhân ra cho ngươi trống lưng, ai dám khi dễ ngươi. Nguyên lai này thanh ý gì nam tử, chính là lừng lấy nổi danh, văn nhân ra đích thiếu ra văn nhân cờ. chương 284 văn nhân công tử. Cờ biểu ca lại chê cười nhân ra, đúng rồi, thư biểu ca đâu. Sao không thấy người khác? Đinh Vân Vi ngựa ngùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái văn nhân cờ, sau đó lại giống như vô tình hỏi. con ở nghiên cứu như thế nào phá giải kết giới, không cần phải xen vào hắn, đi, chúng ta đi địa phương khác đi dạo. Văn nhân cờ xua xua tay, đối nhà mình đại ca tỏ vẻ vô ngữ, toàn bộ chính là một cái trận pháp của nhân. Đinh Vân Vi nghe vậy, cũng không hảo nói nhiều cái gì, lần này phụ thân đưa các nàng tỉ mội hai tới, chính là muốn cho các nàng có thể ở văn nhân ra nhiều cùng người tiếp xúc tốt nhất là có thể mượn này lưu tại văn nhân ra, đến nỗi như thế nào cái lưu pháp, tự nhiên là kết thân tốt nhất. Văn nhân ra ở lưu hoanh thành tiếng tâm lừng lây, người ngoài đối văn nhân ra tuy rằng biết không nhiều lắm, nhưng là nàng đinh ra làm văn nhân ra quan hệ thông gia chi nhất, nhưng thật ra đối văn nhân ra hiểu biết rất nhiều, trong đó nhất lệnh đinh vân vi vừa lòng, chỉ sợ cũng là văn nhân ra không được nạp tiếp cái này quy định. Nay ở toàn bộ ngự linh giới chỉ sợ đều là ít có, chỉ là người ngoài cũng không biết thôi, bất quá cho dù là như thế này. Chỉ là văn nhân ra tên tuổi, cũng đủ đông đảo nữ tu tức tiêm đầu muốn gã vào được. Mà lúc này kết giới phía tây một chỗ trên đất trống, một người lam sam thanh niên, nho nhã anh tuấn bề ngoài, đã trêu chọc rất nhiều nữ tu sĩ qua lại nhìn xung quanh. Chỉ tiếc này thanh niên mãn tâm mãn nhãn đều là trước mắt kết giới. Đại công tử, trước nghỉ ngơi một chút đi. Một người hộ vệ giả dạng nam tử đi đến thanh niên phía sau, trong giọng nói tịnh là bất đắc dĩ. Thanh niên hoàn toàn không có trả lời nam tử nói mà là tiếp tục truyền trú với trước mắt kết giới. Nam tử âm thầm thở dài một hơi, nhà mình đại công tử cái gì đều hảo, chính là quá mức với si mê trận pháp, cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đại ca, văn nhân cờ mang theo đinh ra 2 tỷ mội đã đi tới. Thư biểu ca, đinh ra 2 tỷ mội sôi nổi tiến lên hướng thanh niên hành lễ. Đại ca, văn nhân cờ thấy nhà mình đại ca cũng không để ý tới người, không khỏi để cao âm điệu. Chỉ thấy kia thanh niên mày nhăn lại lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía mấy người. Này thanh niên chính là văn nhân gia đại công tử văn nhân thư, cũng chính là năm ngọc vị hôn phu, từ nhỏ liền triển lộ ra ở trận pháp mặt trên thiên phú, tự bắt đầu tu luyện, liền mê thượng trận pháp chi đạo, cũng coi như là văn nhân ra một cái kỳ ba. Bất quá văn nhân thư trừ bỏ yêu thích trận pháp, nhưng thật ra không có khác khuyết điểm, ngược lại ở những người khác trong mắt, văn nhân thư chỉ có yêu thích trận pháp cái này khuyết điểm, mặt khác tất cả đều là ưu điểm, này đủ để nhìn ra văn nhân thư ưu chỗ Cũng đúng là bởi vì văn nhân thư này phân ưu tú, đinh ra 2 tỷ muội vừa đến văn nhân ra, liền đem mục tiêu định hướng hắn, chỉ là cũng biết luôn luôn trầm mặc ít lời đại công tử, trên thực tế là có hôn ước, cho nên bên ngoài thượng cũng không dám có quá nhiều động tác. Xảy ra chuyện gì? Văn nhân thư biểu tình đạm mạc nhìn về phía văn nhân cờ. Đại ca, hai cái biểu muội vừa mới bị người khi dễ, chúng ta văn nhân ra cũng không thể chẳng quan tâm. Văn nhân cờ ngay từ đầu là nghĩ, chờ tái ngộ đến kia khi dễ biểu mội người. Lại đi tìm về bãi, chính là dạo qua một vòng lúc sau, vẫn là quyết định tìm nhà mình đại ca suốt đầu. Văn nhân thư không nói gì, mà là dùng một đôi lệ mắt nhìn lướt qua đinh ra hai cái biểu muội tuy rằng hắn luôn luôn không hỏi thế sự, nhưng là cũng biết được gặp chuyện tốt nhất là hỏi rõ ràng, hơn nữa cũng không thích gì thế hiếp người. Cơ biểu ca không cần như thế, bất quá một hồi hiểu lầm thôi, nhân ra cũng không phải cố ý. Đinh Vân Vi tiến lên quyên đủ, chỉ là kêu ẩn nhẫn ủy khuất biểu tình, lại làm người vô pháp bỏ qua. Nếu là đối phương có sai, chúng ta văn nhân ra tự nhiên sẽ không không để ý tới. Văn nhân thư thấy Đinh Vân Vi này phiên bộ dáng, cũng không hảo cự tuyệt, tuy rằng không mừng này biểu mội động bất động liền một bộ triệu ủy khuất bộ dáng, chính là ai kêu trong nhà mặt khác đệ đệ đều thích, hơn nữa nhà mình nhị thẩm nhất ăn nàng này bộ. Lại nói tiếp, này đinh ra 2 tỷ muội cũng không phải văn nhân thư ruột thịt biểu muội mà là văn nhân ra nhị phòng nhị phu nhân nhà mẹ đẻ nội rất nữ, cũng chính là văn nhân thư nhị thẩm, văn nhân cờ mẫu thân. Chẳng qua này đình ra hai tỷ mội thân sinh mẫu thân mấy năm trước qua đời, các nàng phụ thân liền nương cái này cớ, đem hai người đưa đến văn nhân ra, này một trụ chính là đã nhiều năm. Đa tạ thư biểu ca thế Vân Vi làm chủ. Đinh Vân Vi hành lễ nói lời cảm tạ, trong lòng thập phần cao hứng, lúc trước mẫu thân còn chưa qua đời thời điểm, liền từng dặn dò qua nàng, nam nhân thích nhất ôn nhu tiểu ý nữ tử. Đinh Vân Vi cũng bởi vì nàng mẹ để dặn dò, từ nhỏ liền không chế được chính mình tính tình, không ngừng đắp nặn ra ôn nhu mảnh mai hình tượng Quả nhiên tới Văn Nhân ra lúc sau, nơi này biểu ca đều thực thích chiếu cố nàng. Đương nhiên, ở Đinh Vân Vi trong lòng, nếu là không có mội mội ở, có lẽ sẽ càng tốt một ít, bất quá Đinh Vân Huyên tồn tại, cũng chỉ là bị nàng coi như là phụ trợ. Ai kêu Đinh Vân Huyên người này, tính cách thiệt tình chưa nói tới ô nu, ngược lại đặc biệt khắc nghiệt. Đại ca, kia chúng ta hiện tại liền đi thôi. Văn Nhân cờ gấp không chờ nổi muốn đi cấp nhà mình biểu mội thảo công đạo. Còn không có điều tra do sự tình nguyên do liền tìm qua đi. Đây là cái gì làm việc thái độ?" Văn Nhân Thư thanh âm lạnh xuống dưới. "Đại ca, ngươi không phải nói muốn thay biểu muội làm chủ sao?" Văn Nhân cờ từ nhỏ liền sợ cái này đại ca, vừa nghe hắn phát hỏa, nguyên bản tăng vọt khí thế đều nhỏ xuống dưới. "Làm chủ tiền đề là đối phương đích xác có sai, chuyện này ngươi không cần nhiều quản, giao cho Dương Mậu đi làm." Văn Nhân Thư liếc liếc mắt một cái mấy người, liền trực tiếp đối vừa mới kêu hắn nghỉ ngơi hộ vệ phân phó nói. Đinh Vân Vi tưởng rằng thư biểu ca là muốn thay nàng làm chủ không nghĩ tới thế nhưng còn muốn đi điều tra, trong lòng không khỏi có chút sinh khí, đồng thời cũng ở may mắn, cũng may từ cùng đối phương khởi xung đột, đến bây giờ nàng đều không có nói sai làm sai, liền tính thư biểu ca người đi tra, nàng cũng không có quan hệ. Chỉ là Đinh Vân Huyên liền có chút trột dạng, dù sao cũng là nàng trước khởi xung đột, cũng không nghĩ tới cái này, đại biểu ca làm việc như thế công chính, rõ ràng là thân thích, thế nhưng còn muốn phái người đi điều tra rõ nguyên nhân. Này hai tỷ mội này phiên tâm lý hoạt động, Văn nhân cờ cũng không biết, giờ phút này hắn tuy rằng cảm thấy đại ca làm việc phiền thoái, nhưng là đã nhận định khẳng định là nhà mình nhu nhược biểu mội chịu khi dễ. Chỉ là hắn lại chưa từng ngắm lại, có thể tiến long hoàng bí cảnh thấp nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ tu vi, cái nào không phải có ra thế bối cảnh mới có thể tiến vào liền tính là hắn trong lòng nhu nhược biểu muội nếu không phải bị vào văn nhân ra quan hệ, chỉ sợ cũng rất khó tiến vào Đương nhiên, văn nhân cờ không thể tưởng được, không đại biểu văn nhân thư không thể tưởng được, Cho nên mới sẽ có như vậy an bài, văn nhân ra tuy rằng thế lực ở Lưu Vanh Thành là bài thượng hào, nhưng là toàn bộ ngự linh giới nhất không thiếu chính là quyền thế. Lấy văn nhân ra thực lực, ở toàn bộ ngự linh giới cũng bất quá là vừa có thể xếp hạng cao cấp thế lực chi liệt. Bởi vì Đinh Vân Huyên ở cùng năm ngọc bọn họ khởi xung đột thời điểm, cũng không có cố tình tránh đi đám người, cho nên tiền căn hậu quả thực mau liền điều tra rõ. Dương Mậu trở về cấp nhà mình chủ tử hội báo lúc sau, liền thối lui đến một bên, trong lòng còn có chút cáo giận Này đinh ra hai tỷ muội thật sự là phiên nhân, rõ ràng sai ở các nàng, còn không biết xấu hổ trở về cáo trạng, làm đến liền cùng chịu bao lớn khi dễ giống nhau. Dương Mậu hội báo, ở đây mấy cái chủ tử một chữ không rơi đều nghe được, văn nhân cờ không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy rốt cuộc vẫn là đối phương làm vô lý. chương 285 vị hôn phu thê, mà văn nhân thư còn lại là nghe hiểu này ở giữa vấn đề, không nói gì, chỉ là một đôi bình tĩnh không gợn sóng mắt gắt gao nhìn về phía đinh ra hai tỷ muội Thư biểu ca, chuyện này đều do Vân Vi, là Vân Vi không có xem trọng muội mội, còn thỉnh Thư biểu ca thứ lỗi. Đinh Vân Vi thực thông minh, văn nhân Thư vừa thấy lại đây, liền lập tức nhận sai, mặc kệ trong lòng là như thế nào tưởng, nhưng là trên mặt đã bày ra một bộ nhận sai thái độ tới. Vân Vi biểu mội đây là làm cái gì, ngươi có gì sai đâu chỉ có, chính là Vân Huyên biểu mội cũng bất quá là trực nôn trực ngữ, mau đừng khổ sở. Văn nhân cờ nhất chịu không nổi Đinh Vân Vi như vậy đáng thương hề hề bộ dáng. Không chờ văn nhân thư nói cái gì, liền vội vàng tiến lên nâng dậy Đinh Vân Vy. Cảm ơn cờ biểu ca. Đinh Vân Vy nhược nhược nói lời cảm tạ. Được rồi, chuyện này như vậy kết thúc, ngày sau không được còn như vậy. Văn nhân thư chưa nói như vậy là như thế nào, nhưng là ở đây đều nghe minh bạch, đó chính là không được trượng văn nhân ra thế, đi trêu chọc người khác. Đinh ra hai tỷ mội đều nghe hiểu văn nhân thư ý ngoài lời, nội tâm đều cảm thấy không dễ chịu, chính là ăn nhờ ở đậu các nàng, lại có cái gì biện pháp đâu. Theo thời gian trôi qua, tụ tập đến này chỗ kết giới bên cạnh người dần dần gia tăng, chỉ một ngày thời gian, liền tới rồi vài bắt người. Cũng may tới đội ngũ tuy nhiều, nhưng là tổng nhân số còn tính có thể, không giả này kết giới bốn phía tất nhiên là không thể nào đặt chân. Đội trưởng, này kết giới cũng không biết như thế nào mới có thể phá giải, chúng ta như thế đông một chút tây một chút, cái gì thời điểm mới là cái đầu a Hàng Ngọc Hiền có chút nhụt chí nói, cấp cái gì, không dùng được bao lâu thời gian khẳng định sẽ có người xuất đầu tổ chức, đến lúc đó sở hữu sẽ trận pháp một tập trung, sợ hãi phá không được kết giới. Nam Thương xem thấu triệt, đừng nhìn hiện tại mọi người đều là từng người vội từng người, nhưng là này cũng chỉ là tạm thời. Nhàn linh tiểu đội tuy rằng mới đến đến nơi đây một ngày, nhưng là đã hỏi thăm rõ ràng này chỗ tình huống, mặc kệ là cái thứ nhất tìm tới người, vẫn là sau lại tìm tới, đều đã ở chỗ này phá giải vài thiên. Mắt thấy đóng cửa bí cảnh thời gian không ngừng xói mòn. Những người này khẳng định là chờ không vội như thế phân tán phá giải, hơn phân nửa là muốn tổ chức đến cùng nhau, tục ngữ nói rất đúng, một người trí đoản nhiều người kế trưởng Quả nhiên không nhiều một hồi, giữa không trung liền vang lên tiếng Trung, chỉ thấy một người áo bào cho trung niên đại thúc, đứng ở phi kiếm thượng quan sát hạ phòng đám người. Chư vị đạo hữu, tại hạ tru hạo, vẫn luôn thích nghiên cứu trận pháp, lần này gặp được này chỗ kết giới, hy vọng có thể cùng các vị trận pháp đại sư giao lưu một phen, lấy tìm kiếm phá giải phương pháp. Kia tự xưng Chu Hạo đại thúc, nhìn nhưng thật ra thái độ cung kiếm, nói vậy cũng là đối với kết giới hoàn toàn không có cách, không giả cũng sẽ không độc thân một người liền ra tới dắt đầu phá giải. Chính là trường sinh môn Chu tiền Bối. Phía dưới có người nhận ra Chu Hạo thân phận, lập tức liền mở miệng hỏi. "Đúng là Chu Mỗ?" Chu Hạo cười gật gật đầu. "Nguyên lai là Chu tiền Bối, có Chu tiền Bối dẫn dắt, nói vậy chúng ta thực mau là có thể phá vỡ cái giới." Người nọ tựa hồ đối Chu Hạo rất là tôn sùng. "Đạo hữu khách khí." Hiện tại chu mội chỉ hy vọng chúng ta có thể tập mọi người chi lực, cùng nhau phá vỡ này chố kết giới. Chu hạo còn tính khiêm tốn, nhưng thật ra không có đồng ý người này khen, mà là lại lần nữa đưa ra hắn kiến nghị. Thực mau phía dưới người trải qua một phen thương lượng, liền từ từng người trong đội ngũ đi ra một người hoặc hai gã tu sĩ, hiển nhiên là ở trận pháp thượng có không ít tạo nghệ. Nhàn linh tiểu đội không có người bước ra khỏi hàng, liền tính điển tú vân ở trận pháp thượng tạo nghệ cao chỉ sợ so với kia chút bước ra khỏi hàng tuyệt đại đa số người đều cường, cũng không tính toán đúc kết đi vào. Hoa Văn Đảo càng là không muốn làm nhà mình tức phụ qua đi, vì thế liền mang theo Nhan Linh tiểu đội lại rời xa đám người, từ kiến trúc chính diện trực tiếp đường vòng phía sau hẻo lánh địa phương. Gì? Nhan Linh tiểu đội mọi người đường vòng kiến trúc phía sau khi, phát hiện nơi này thế nhưng còn có hai người. Không thể tưởng được còn có người khác cũng cùng chúng ta giống nhau, không thích náo nhiệt. Tịch Mục kỳ quái đối tiểu đội người ta nói, Ai biết được? Khương Thừa nhún nhốn vai. Điền Tú Vân cũng thực ngoại ý muốn nơi này còn có người khác, bất quá thấy đối phương chính chuyên trú với kết giới, phỏng đoán lại là một cái si mê phá trận người, cũng liền không lại nhiều hơn để ý. Hoa Văn Đào lựa chọn hảo lâm thời điểm dưng chân, liền làm sẽ không trận pháp người ở nơi đó nghỉ ngơi, hán tác đổi tức phụ nghiên cứu kết giới. Đến nỗi sẽ trận pháp, thực không khéo, toàn bộ nhan linh tiểu đội chỉ có Điền Tú Vân ở trận pháp thượng có nghiên cứu. Chính là hoa văn đảo cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng sẽ chút, những người khác tất cả đều là thường dân. Điển Tú Vân tính toán phá trận phương pháp này đây trận phá trận, cho nên đầu tiên muốn trước lộng minh bạch này chỗ kết giới đại khái tin tức, tỉ như là thuộc về cái loại này thuộc tính kết giới, là tự nhiên hình thành vẫn là cho rằng chế tạo. Tóm lại biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, bước đầu tiên chính là muốn làm rõ ràng kết giới đại khái tình huống. Điểm này, tại đây phía trước Điển Tú Vân đã có chút mặt mày. Hiện tại nàng cần phải làm là xác định này tòa kết giới thuộc tính. Đại khái là Điển Tú Vân Biện Pháp quá mức mới lạ, lại hoặc là mặt khác nói không do nguyên nhân, tóm lại nguyên bản ở một bên an tính nghiên cứu kết giới văn nhân thư, không nhiều sẽ đã bị Điển Tú Vân bên kia động tính hấp dẫn. Cũng không phải văn nhân thư không đủ chuyên trú, thật sự là hắn dùng biến phương pháp, cũng không nhường kết giới có cái gì phản ứng, chính là Điển Tú Vân mới vừa đùa nghịch không một hồi, liền xuất hiện tiểu phạm vi chấn động, này như thế nào có thể không gọi hắn giật mình Tại hạ Văn Nhân Thư, gặp qua hai vị tiền bối. Văn Nhân Thư là cái không hiểu liền hỏi thật hay học sinh, trước mắt tình huống ra ngoài hắn nhận chi, tự nhiên sẽ không làm nhìn không tới hỏi cái minh bạch. Văn Nhân Thư. Cách đó không xa Nam Ngọc một tiếng kêu sợ hãi, mắt sáng tỏa ánh sáng nhìn về phía Văn Nhân Thư. Đừng nói Nam Ngọc, chính là Nam Thương cũng trận tròn mắt, này ngự linh giới kêu Văn Nhân Thư, chỉ sợ sẽ không có người thứ hai, khó được người này thế nhưng chính là mội mội vị hôn phu sao. Vị đạo hữu này nhận thức tại hạ Văn nhân thư khó được đem ánh mắt dừng lại ở người xa lạ trên người, đem bên cạnh hắn dương mậu đều kinh ngạc một chút. Khu khu, không có, chính là cảm thấy tên thực đặc biệt. Nam Ngọc Tún một phen ca ca Nam Thương cánh tay, không có tính toán cùng đối phương tương nhận, còn âm thầm truyền âm cấp những người khác, ngàn vạn đừng đem tên của mình để lộ ra đi. Nam Thương lập tức liền minh bạch mội mội dụ ý, đây chính là khó được cơ hội tốt, đang lo không biết em dễ phẩm bạo, cái này đã có thể có cơ hội gần gươi quan sát. Nam Ngọc động tác nhỏ tự nhiên không có tránh được văn nhân thư mắt, bất quá vô luận hắn như thế nào tưởng, cũng sẽ không nghĩ đến đối phương là hắn vị hôn thê, chỉ cảm thấy khả năng hai người đã từng gặp qua, cho nên đối phương mới có như vậy phản ứng. Điền Tú Vân cũng biết Nam Ngọc có cái vị hôn phù, hơn nữa đã kêu văn nhân thư, cho nên cũng nghĩ đến trước mắt thật là cái hiểu biết văn nhân thư cơ hội tốt, lập tức liền quyết định phối hợp Nam Ngọc. Vị này tiểu hữu lại đây, chính là có cái gì sự tình? Điền Tú Vân ngừng tay chung sự tình, mở miệng hỏi. Văn bối thấy ngài thủ pháp kỳ lạ, thế nhưng có thể khiến cho kết giới dao động, cho nên tiến đến lãnh giáo. Văn nhân thư nghĩ đến chính mình tới mục đích, cũng liền không lại nghĩ nhiều năm ngọc dị thường. Văn bối nghiên cứu này kết giới cũng có vài ngày, nhưng là vẫn luôn không có thu hoạch, thật sự hổ thẹn. Thì ra là thế, vậy ngươi nhưng phương tiện nói nói ngươi nghiên cứu ra tới tin tức sao. Điền Tú Vân cũng thực cảm thấy hương thú cái này văn nhân thư đã đạt tới cái dạng gì nông nỗi. chương 286 phá giải kết giới. Không dối gạt tiền bối, vạn bối trải qua đã nhiều ngày quan sát, đối này chỗ kết giới, có một cái lớn mật phòng đoán, này kết giới hẳn là từ một tòa chu thiên đại trận diễn biến mà thành, nhưng là vạn bối ngu rốt, còn chưa từng hiểu thấu đáo biểu diễn biến sau chính là cái gì đại trận. Văn nhân thư nhắc tới đến trận pháp kết giới, liền cùng thay đổi một người giống nhau, ngay cả nguyên bản nhìn đạm nhiên biểu tình cũng biến thần thái phi dương lên. Không tồi, này kết giới cơ trận thật là chu thiên đại trận tạo thành. Điên tú vân thực ngoài ý muốn này văn nhân thư thật đúng là ở trận pháp thượng có nghiên cứu, này cơ trận cũng không phải là người bình thường có thể nhìn ra tới. Quả thực như thế, chỉ là văn bối còn có một chuyện khó hiểu, này chu thiên đại trận là như thế nào trở thành cơ trận, theo vạn bối biết, chu thiên đại trận bản thân bố trí liền rất có khó khăn, hơn nữa khó coi ổn định, dùng nó làm cơ trận nói, kêu muốn cái dạng gì chủ trận mới có thể ép tới chủ. Văn nhân thư một bụng khó hiểu, đây cũng là hai ngày này hắn phát hiện trận cơ là chu thiên đại trận sau vẫn luôn trầm tư suy nghĩ không được này giải nguyên nhân. Chu Thiên đại trận không ổn định nguyên nhân đơn giản là nó ở vận chuyển thời điểm, yêu cầu từ ngoại giới thu lấy linh khí, tiện đà dẫn vào mắt trận khởi động đại trận, nhưng là lấy nó làm cơ trận nói, liền không tồn tại vấn đề này, bởi vì lúc này nó vận chuyển toàn từ chủ trận cung cấp năng lượng, tự nhiên cũng liền sẽ không không ổn định, ngược lại bởi vì năng lượng nơi phát ra cố định, mà biến kiên không thể phá. Điền Tú vẫn khó được kiên nhận hướng ra phía ngoài người giải thích này đó tri thức. Lại là như thế Văn bối thủ giáo, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Văn Nhân Thư lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, rất có một loại đẩy ra xương mù thấy nguyệt minh cảm giác. Chỉ điểm chưa nói tới, bất quá là cho nhau giao lưu học tập thôi. Điền Tú vân khiêm tốn đứng đối, Văn Nhân Thư thái độ vẫn là thực làm nàng vừa lòng. Tức phụ. Hoa Văn đảo không thể gặp nhà mình tức phụ lực chú ý, đều ở nam nhân khác trên người, thấy hai người nói chuyện hạ màn, liền tún tún tức phụ ống tay áo. Đây là ghen tị. Điên Tú Vân trong lòng buồn cười nghĩ đến. Sau đó liền lôi kéo Hoa Văn Đảo lại lần nữa nghiên cứu khởi như thế nào phá giải kết giới, mà được đến chỉ điểm Văn Nhân Thư, cũng bắt đầu tiếp tục quan sát kỳ kết giới tới, nếu là gặp được khó hiểu địa phương, cũng sẽ đỉnh Hoa Văn Đảo mắt lạnh hướng Điền Tú Vân chứng thực. Đối với Văn Nhân Thư thỉnh giáo, Điền Tú Vân Đảo cũng không có tàng tư, dù sao đối phương hỏi đều là một ít cơ sở vấn đề, cũng quái này ngự linh giới ở trận pháp chi đạo thượng, không có cái gì hoàn chỉnh đứng đắn truyền thừa, cho nên mới dẫn tới đương thời rất nhiều tu sĩ Ở trận Pháp Thượng hiểu cơ sở không nhiều lắm. Không tốt, có người động kinh môn, đại trận chưa phá trực tiếp động kinh môn, đây là tìm chết. Điền Tú Vân đôi tay một chương nháy mắt đem tới gần kết giới mấy người chảo rời đi. Quả nhiên Điền Tú Vân nói âm vừa ra, liền nghe được cách đó không xa chuyển đến vài tiếng tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là có người bị đại trận công kích tới rồi. Chính là bị Điền Tú Vân đột nhiên mang ly vài người, cũng đều lòng còn sợ hai vô vô ngực, không thử cùng hàng Ngọc Hiền còn hảo. Vị đội trưởng nhà mình cứu không phải một lần hai lần. Nhưng thật ra Văn Nhân Thư cùng hắn hộ vệ Dương Mậu đều là vẻ mặt kinh nghi bất định, mặc kệ là vừa rồi đại trận nguy hiểm dao động, vẫn là nơi xa chuyển đến hôn loạn thanh, đều thuyết minh này kết giới nhưng không chỉ là chắn chắn người. Tiên bối, đây là chuyện như thế nào? Văn Nhân Thư chờ đến bình ổn xuống dưới, mới mở miệng đưa ra chính mình nghi hoặc. Nay chỗ kết giới cũng không đơn giản, là đại diễn chu thiên trận, cơ trận là chu thiên đại trận cùng đại diện âm dương trận tạo thành. Cho nên đã không thể dùng đơn thuần đối đãi kết giới phương thức tới phá giải, cần thiết muốn trước phá vỡ nó cơ trận mới được. Điền Tú Vân đột nhiên cảm thấy này đại khái là một loại tương đối mới lạ khiêu chiến. Kết giới cùng trận pháp vẫn là có nhất định khác nhau, trận pháp phần lớn này đây khắc chế thắng, nhân vi nhân tố càng nhiều, kết giới lại là càng nhiều đi vận dụng nhân lực cùng tự nhiên lực lượng, tới hình thành một cái chế địch không gian. Nếu yêu cầu trước phá giải cơ trận nói, tiêu trình tự hẳn là cái gì? Nơi xa hốn loạn thành đã đình chỉ Nghĩ đến kết giới phản chế kỹ năng đã dừng lại, văn nhân thư nhìn phía trước kiến trúc, trong lúc nhất thời gian không thể nào xuống tay. Cùng Chu Thiên Đại Trận so sánh với, đại diện âm dương trận muốn biến hóa càng nhiều, vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, ổn thỏa nhất chính là trước phá giải đại diện âm dương trận. Điền Tú Vân suy xét một chút hai cái đại trận đặc điểm, cảm thấy vẫn là muốn trước phá vơ biến hóa tiểu nhân Chu Thiên Đại Trận là chủ. Tiền bối nhưng có phá giải biện pháp. Văn nhân thư chính mình là nghĩ không ra biện pháp. Cho dù Điển Tú Vân đã nói muốn trước phá cơ trận, nhưng là vấn đề liền ở như thế nào phá cơ trận, hoặc là nói như thế nào chuẩn xác tìm được cơ trận. Điền Tú Vân rất muốn nói, nếu ta hiện tại liền biết đến lời nói, còn ở nơi này cùng ngươi phí cái gì lời nói. Văn nhân thư cũng nghĩ đến chính mình đây là hỏi cái xuẩn vấn đề, ngượng ngùng cười cười, quay đầu tiếp tục nghiên cứu kết giới lên. Tuy rằng Điển Tú Vân không có trả lời văn nhân thư vấn đề, bất quá nàng đã bắt đầu tự hỏi phá giải phương pháp. Đơn sách ra tới một cái đại trận nàng có năm chắc, nhưng là ở song trọng chồng lên trận dưới tình huống, trừ bỏ muốn từng bước từng bước bài trừ trận Pháp, còn muốn ở bài trừ trong đó một cái trận Pháp thời điểm, không thể ảnh hưởng đến một cái khác trận Pháp, không giả khẳng định sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này mọi người đều không có ra tiếng ảnh hưởng Điền Tú Vân, bởi vì biết hiện tại nàng yêu cầu chính là an tĩnh tự hỏi, còn nữa, bọn họ ở trận Pháp tạo nghệ đích sắc không cao, cũng giúp không được cái gì vội. can vì Nam, khôn vi Bắc, ly vì Đông khẳng Vì Tây. Càn 9, khôn 1, Ly Tam, khẳng 7. Điền Tú Vân một bên tính một bên tự hỏi hai cái đại trận đặc tính. Đại diện 50, khẳng Vì Trung Dương, này số 5, càn Vì Lao Dương, này vào đồng Ly Vì Trung Âm, này mấy trụ, khôn Vì Lao Âm, này số 6. Chính là nơi này, Văn Đào phá. Điền Tú Vân tìm ra đại diện Âm Dương trận đột phá khẩu, lập tức làm một bên Hoa Văn đảo công kích. Thực mô liền thấy Hoa Văn Đào công kích cái kia điểm. Xuất hiện một cái nhưng cùng một người tiến vào thông đạo, Điền Tú Vân khi trước đi đầu tiến vào, những người khác cũng không chỉ hoãn, lập tức đi theo đi vào, ngay cả văn nhân thư chủ tớ cũng theo sát sau đó. Điền Tú Vân bên này phá trận động tính tự nhiên cũng kinh động tới rồi những người khác, chỉ tiếc chờ những người đó tới rồi thời điểm, cái kia lâm thời phá vỡ nhập khẩu đã đóng cửa. Nhất định là có người đi vào, đáng giận. Nhóm đầu tiên đuổi tới người nhìn trên mặt đất dấu vết, nghiến răng nghiến lời nói, không nghĩ tới chúng ta đã tới chậm một bước. Càng có người tiếp nối vì cái gì không sớm một bước tới rồi. Nếu nơi này có thể phá vỡ một lần, khẳng định có thể phá vỡ lần thứ hai. Cũng có người cảm thấy tìm được rồi đột phá khẩu, rốt cuộc đã có người đi vào, khẳng định còn có thể lại tìm được phương pháp. Có người đi đầu lưu lại nơi này tiếp tục tìm kiếm đột phá khẩu, cuối cùng dẫn tới lưu lại người càng ngày càng nhiều. Nếu lúc này từ kết giới có thể nhìn đến bên ngoài tình hình, điền tú vân bọn họ khẳng định là có thể nhìn đến bọn họ tiến vào cái kia lối vào, đã vây đầy người. Bất quá lúc này Điền Tú Vân và người đã bị nhốt ở một cái u ám trong không gian, không gian lớn nhỏ tựa hồ là căn cứ tiến vào nhân số quy hoạch, đoàn người chỉ có thể chờ Điển Tú Vân tiếp tục phá vỡ mặt sau chân pháp, không giả hoàn toàn liền vô pháp tùy ý đi lại. Chương 287 Long Hoàng Thần Điện. Đây là cái gì địa phương quỷ quái, như thế nào cái gì đều nhìn không tới. Tịch Mộc Nhan thanh âm đột nhiên vang lên. Bên u ám trong không gian xuất hiện một cái tiểu hỏa cầu, mọi người trước mắt nháy mắt liền sáng ngời. đội trưởng Đây là nào à? Nam Ngọc có chút bất an, bốn phía đều là trống rỗng, hơn nữa bọn họ nơi không gian còn thập phân tiểu. Hẳn là tiến vào đại hai tầng trận pháp, thả chờ ta phá vỡ nó. Điền Tú Vân Minh Bạch đây là đã phá rất tầng thứ nhất đại diện âm dương trận. Mọi người thế mới biết, nguyên lai bọn họ thật sự phá khai rồi tầng thứ nhất trận pháp, cũng đã nói lên đội trưởng tìm được rồi phá trận biện pháp, tuy rằng phải bị bách vây ở cái này màu xám trong không gian, nhưng là trong lòng mọi người đều tin tưởng, khẳng định chỉ là tạm thời Đại công tử, vị tiền bối này quả nhiên là lợi hại. Dương Mậu xem như đi theo nhà mình đại công tử có một đợt lối tắt, không nghĩ tới đối phương thật có thể đem rất nhiều người đều phá không khai kết giới, chỉnh ra một cái đột phá khẩu tới. Cấm luôn tiền bối tự nhiên là trận pháp cao thủ. Văn nhân thư đã đối điển tú vân tôn sùng đạt tới nhất định độ cao. Dương Mậu hơi há mộng, rốt cuộc không có đem chính mình trong lòng nói ra tới, thật sự là hắn cảm thấy chính mình hai người quá xúc động, vạn nhất vị tiền bối này không phá vỡ mặt sau trận pháp bọn họ chẳng phải là phải bị vây ở chỗ này ra không được. Cũng mất công dương Mậu không có đem trong lòng nói ra tới, không giả không đơn giản là đối mặt nhà hắn đại công tử Phan Bác, càng là sẽ lọt vào toàn bộ nhan linh tiểu đội xem thường. Người đều đã đi theo vào được, hiện tại tưởng như thế nhiều, chẳng phải là hưởng phí công phu, còn không bằng thành thật đợi, nếu là có cái gì muốn, liền tích cực tiến lên hỗ trợ, đây mới là nhất hẳn là biểu hiện ra ngoài thái độ. Bất quá điền tú vân rốt cuộc cũng không có làm mọi người nhiều chờ Tầng thứ nhất trận pháp đều đã phá khai rồi, mặt sau tự nhiên cũng sẽ không nhiều khó, cho nên không bao lâu, Điền Tú Vân liền mở ra tầng thứ hai trận pháp. Tầng thứ hai trận pháp mở ra lúc sau, cũng chính là phá khai rồi hai cái kết giới cơ trận, phía dưới chính là chính thức bắt đầu ứng đối này tỏa kết giới. Liên tiếp đột phá hai cái cơ trận lúc sau, cho dù mặt sau mới là vỡ kết lớn, nhưng là Điển Tú Vân cũng đã định liệu trước, huống chi xuyên qua hai cái cơ trận sau, Hoa Văn Đảo cảm ứng lại lần nữa có phản ứng. Có Hoa Vân Đảo chỉ điểm, Điền Tú Vân mang theo mọi người thực mau liền đi vào kết giới, chính thức đi tới này tòa nguy nga kiến trúc trước mặt. Chỉ là lúc này Điền Tú Vân đoàn người cũng không biết, bọn họ ban đầu nơi cái kia ưu ám trong không gian, cũng lại lần nữa nên đón nhóm thứ hai người, hiển nhiên đây là có hiểu trận pháp, nương Điền Tú Vân phá trận dấu vết, tìm đúng rồi biện pháp. Cựu thiên cổng trời khai cung điện, vạn quốc y quan bái chuỗi ngọc trên mũ miệng. Nay đại khái chính là thần tiên đế vương mới có thể trụ địa phương đi. Hàng Ngọc Hiền đầy mặt vẻ khiếp sợ Nguyên bản từ kết giới bên ngoài xem, cũng đã cảm thấy này chỗ cung điện phồn hoa Huy nghiêm, không nghĩ tới này kết giới còn có dấu rốt công hiệu, như thế đích thân tới này cảnh, hoàn toàn là không giống nhau cảm thụ. Chỉ là bên ngoài liền có như vậy cảnh sát, nói vậy bên trong cung điện đàn, càng thêm không bình thường. Văn nhân thư cũng là cảm khái không thôi, nếu không phải lấy những người này phúc, hắn chỉ sợ là không thấy được như vậy hoa mị cảnh sát. tiểu tâm một ít, chúng ta hướng bên trong đi. Điền tú vân dặn do mọi người một câu. Tiện lợi trước đi theo hoa văn đảo hướng kiến trúc nội vây đi đến. Nay chỗ kiến trúc vừa thấy liền biết chia làm trong ngoài hai cái bộ phận, giờ phút này bọn họ nơi chính là bên ngoài, hẳn là nguyên bản dùng để đãi khách hoặc là cung cấp nhàn nhã giải trí địa phương. Cao lớn cửa thành không có nhắm chặt, mà là hào phóng rộng mở, đi vào chính là một cái rộng lớn đại lộ, ở cách đó không xa có rõ ràng lối rẽ, thông hướng ba cái phương vị. Con đường phía trước nhất thông hướng chính là một cái khách điện, hẳn là khách nhân tạm đái hoặc là chờ địa phương Hoa văn đảo cảm ứng đúng là này đường ngay, cho nên không chút do dự liền đi qua. Mà những người khác tuy rằng tò mò khác thông đạo, nhưng là lại không có một người tự tiện rời đi, đều là theo sát hoa văn đảo phía sau, ngay cả văn nhân thư chủ tớ cũng là giống nhau. Đông đảo, nơi này có ảo cảnh Nga, ngươi cũng nên cẩn thận. Không biết cái gì thời điểm toát ra tới huyện tâm con thú, đầu nhỏ từ điển tú vân ngực lộ ra tới, hướng về chung quanh tủng tủng núi. Tình ngủ, Điền tú vân sờ sờ nó đầu nhỏ. Dường như chưa từng tận hắc hà một trận chiến sau, này chỉ tiểu hung thú lại thu nhỏ rất nhiều, hiện tại đã có thể hoàn toàn giấu ở nàng trong lòng ngực. Ấn, nơi này hảo cảnh bảo bảo không có biện pháp phá giải, bất quá đối người không có nguy hại. Huyện tâm côn thú vai hoài đầu nói. Tức phụ, theo sát ta. Hoa văn đảo tự nhiên cũng nghe tới rồi huyện tâm côn thú chuyên âm, nguyên bản còn đang suy nghĩ như thế nào ném ra những người này, không nghĩ tới cơ hội tới như thế mau Hoa văn đảo vẫn luôn cảm thấy chính mình cảm ứng được địa phương. Nhất định không thể làm người ngoài biết, nhưng là những người này lại nói tiếp cũng coi như là đồng đội, cũng không thể vô duyên vô cớ vứt bỏ, cho nên vẫn luôn đều ở dối giám. Cũng may huyên tâm côn thú cung cấp một cái tin tức tốt, nếu hoàn cảnh đối đại gia không có chỗ hỏng, như vậy liền không cần nhắc nhở bọn họ, vừa lúc cũng xứng cơ hội này thoát ly đội ngũ. Điền thú vẫn tự nhiên biết hắn ý tưởng, ở nàng sâu trong nội tâm, cũng cảm thấy chuyện này thiếu một người biết liền ít đi một phân nguy hiểm, ngay cả nàng tiểu đồ đệ, nàng cũng cảm thấy tốt nhất đừng nói cho. Cho nên thực có thể lý giải Hoa Văn đảo Trải qua huyện tâm côn thú nhắc nhở sau, Hoa Văn đảo dựa theo hắn trong đầu cảm ứng, một đường mang theo mọi người quanh cô lòng vòng, mai cho đến coi hảo cảnh địa phương, Hoa Văn đảo chủ động nắm điền Tú Vân tay đạp đi vào. Những người khác cũng không có nhận thấy được dị thường, cũng đều đi theo đi vào hảo cảnh phạm vi, chỉ trong nháy mắt, mọi người liền lâm vào hảo cảnh. Mà khi trước đi tới Hoa Văn đảo hòa Điền Tú Vân, bởi vì có chuẩn bị, cho nên cũng không có đã chịu hảo cảnh quay nhiễu mà lại đặc biệt thành tỉnh xuyên qua cái này chướng ngại. Long Hoàng Thần Điện. Điên Tú vân chỉ vào trước mặt đại điện kinh ngạc nói, kia đại điện thẻ bài thượng chính có khắc rồng bay phượng múa bốn cái chữ to. Chính là nơi này. Hoa Vân Đảo quay đầu lại nhìn nhìn, lúc này bọn họ đã xuyên qua vô số thiên điện khách điện, rốt cuộc đi tới hắn cảm ứng được địa phương. Đến nỗi những người khác, lúc này liền tính không phải bị nhốt ở trong hoàn cảnh, cũng là ở khắp nơi tìm lộ, rốt cuộc hiện tại bọn họ vị trí địa phương, khoảng cách phía trước ảo cảnh còn rất xa. Điện Tú Vân tay vừa mới chạm vào đại điện trên cửa, đã bị một cổ cường lực lực lượng vang ra. Tức phụ. Hoa Văn Đào lập tức vươn đôi tay tiếp được Điện Tú Vân, đau lòng kéo tay nàng xem xét, mắt hung hăng trừng hướng đại điện đại môn. Không có việc gì, nay tòa đại điện hẳn là bị hạ cấm chế. Điện Tú Vân liền Hoa Văn Đào sức lực đứng vững góc chân, vừa mới trên cửa cấm chế bốc đồng còn rất đại, nàng toàn bộ cánh tay đều bị làm cho tê mỏi. Ta tới thử xem. Hoa Văn Đào buông ra tay, đãi Điện Tú Vân đứng vững vàng lúc sau, mỗi bước đi hướng đại điện đi đến. Hoa điên tú vẫn bất đồng chính là, hoa văn đảo vận chuyển công pháp đem trong cơ thể long mạch chi khí toàn bộ thay đổi ra tới, tuy rằng hoa văn đảo cũng không phải hoàn toàn long tộc, nhưng là trong cơ thể long tộc huyết mạch cũng không được. chương 288 mỗi người một ngạ. Tuy nói như thế làm là hoa văn đảo theo bản năng lựa chọn, nhưng là kết quả chứng minh, hoa văn đảo thành công, hắn không hề trở ngại đẩy ra cung điện đại môn, còn thử đi vào, một chút cũng không có đã chịu ngăn trở. Điền Tú Vân thấy Hoa Văn Đảo thành công tiến vào Đại Điện, cũng thật cao hứng, đáng tiếc liền tính Đại Điện môn mở ra, Điền Tú Vân cũng không có thể đi vào, bởi vì kia tầng cầm chế không đơn giản là ở trên cửa lớn có, mà là toàn bộ cung điện đều bị hạ cầm chế. Ta tưởng nơi này hẳn là chỉ có người có thể đi vào. Điền Tú Vân nếm thử vài lần không có kết quả lúc sau, đành phải từ bỏ. Chờ ta ra tới. Hoa Văn Đảo cũng không biết phải nói cái gì, đến từ sâu trong linh hồn triệu hoán càng ngày càng cương liệt. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, chính là lại tiếc nuối tức phụ không thể bồi hắn cùng nhau. ân vào đi thôi, hết thể cẩn thận một chút. Điền Tú Vân cũng không làm ra vẻ, vào không được cũng không phải nàng sai. Này một đường lại đây, nàng cũng xem minh bạch, tất nhiên là cái kêu bí cảnh chi linh dở cho quỷ, bất quá ở nàng xem ra, cũng coi như là một chuyện tốt, tóm lại hoa văn đảo sẽ không có nguy hiểm là được. Cũng không phải Điền Tú Vân tâm bao lớn, mà là nàng từ thanh huyền nơi đó được đến tin tức. Cùng Hoa Vân Đảo thân phận đặc thù, đều đủ để thuyết minh, lần này hắn bị triệu hoán lại đây, tất nhiên là có kỳ ngộ. Hoa Vân Đảo thật sâu nhìn thoáng qua Điền Tú Vân, liền tản bộ đi vào đại điện, đương hắn biến mất ở cửa đại điện khi, đại điện môn theo tiếng đóng lại. Điền Tú Vân ở ngoài cửa đứng một hồi, liền đi theo rời đi nơi này, Tả Hữu cũng là phải đợi, không bằng trước chúng quanh đi dạo, có lẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Mà ở hảo cảnh bên kia, mọi người lục tục từ hảo cảnh đi ra, kết quả lại phát hiện trong lén lút không có một bóng người kết hợp vừa mới trải qua sự tình, cũng đều sôi nổi suy đoàn đến, đây là gặp ảo cảnh. Chỉ là mọi người trải qua ảo cảnh bất đồng, ra tới trước sau trình tự cũng không giống nhau, cuối cùng đoàn người bị quái dày thành bốn tổ người, nhất xảo chính là 5 ngọc thế nhưng cùng văn nhân thư đồng thời đi ra ảo cảnh, cũng liền tự nhiên kết thành bạn, sau đó tả chờ không người lúc sau, liền cùng nhau rời đi. Đến nỗi những người khác, còn lại là bành khuê điển cùng 5 thương, thương thường một tổ, hàng ngọc hiền cùng tịch 1 hàng một tổ. Tịch Mộc Phong cùng Tịch Mộc Nhan cùng với Dương Mậu một tổ. Mỗi tổ người đều là đang đợi không đến người lúc sau, mới kết bạn rời đi tại chỗ, hơn nữa đều là tùy tiện chọn một cái khả năng phương hướng xuất phát. Nói là khả năng, cũng tất cả đều là dựa vào trực giác, rốt cuộc hoa văn đảo phu thê hai người rời đi thời điểm, một chút dấu vết cũng không có lưu lại, mà không tổ người rời đi thời điểm, cũng đều là tùy ý tuyển cái phương hướng liền đi rồi, cũng không có lưu có cái gì rõ ràng ký hiệu. Cứ như vậy vẫn luôn đều tập thể hành động nhan linh tiểu đội, còn Hữu Hình ảnh không đợi Văn Nhân thư chủ tớ, ở ảo cảnh qué nhiễu hạ, bị bắt cách ra đi tới. "Uy, ngươi nói, chúng ta có thể hay không tìm được đội trưởng bọn họ?" Nam Ngọc cắn cắn môi, chủ động mở miệng nói. Lúc này Nam Ngọc cùng Văn Nhân thư hai người đã rời đi ảo cảnh một hồi lâu, mặc kệ là phía trước vẫn là mặt sau, đều không có nghe được bất luận kẻ nào hành tẩu độc tĩnh. "Ân, hẳn là có thể tìm được." Văn Nhân thư không phải thực khẳng định trả lời trong lòng có chút không đành lòng rội nước lã, cho nên không có nói không có khả năng. Trên thực tế dựa theo văn nhân thư phòng đoán, này chỗ cung điện thức kiến trúc đàn như thế khổng lồ, lại không có biện pháp sử dụng linh thức, chỉ sợ muốn cùng những người khác hội hợp, cũng chỉ có thể toàn bằng vật khí. Nam Ngọc cũng biết đối phương bất quá là an ủi chính mình, chỉ là từ tiến vào bí cành sau, liền không cùng ca ca tách ra quá, sau lại lại một đường có đội trưởng bảo hộ, nàng hiện tại thoát ly đội ngũ, trong lòng thật sự là bất an. Đừng lo lắng ta sẽ an toàn đưa ngươi đi ra ngoài." Văn Nhân thư không thể gặp năm ngọc hủ dỗ cột đuôi bộ dáng, liền cùng một cái bị chủ nhân vứt bỏ linh sùng giống nhau, thập phần chọc người chịu mến. "Cảm ơn ngươi." Năm Ngọc kỳ thật cũng không phải nhược nữ tử, chỉ là tiểu cô nương vẫn luôn ở nhà người dưới sự bảo vệ xuôi gió xuôi nước, cũng rất ít hòa thân người tách ra, đừng nhìn nàng thực tế tuổi đã mấy chục tuổi, nhưng là đặt ở ngự linh giới, cũng bất quá là cái hài tử thôi, cũng liền cùng Khê hiển không sai biệt lắm. "Không cần cảm tạ." Còn chưa biết đạo hưu tên họ. Văn Nhân Thư đột nhiên nghĩ đến, này dọc theo đường đi cũng không biết cái này tiểu cô nương xưng hô. Người kêu ta tiểu ngọc liền có thể. Này dọc theo đường đi mọi người đều giúp đỡ Nam Ngọc giấu giếm tên họ thật, chính là nàng ca ca năm thương cũng bị bách thay đổi không thường dùng biệt danh, cho nên Văn Nhân Thư không biết tên nàng thực bình thường. Tiểu Ngọc, ngươi đừng sợ, đi theo ta đi là được. Văn Nhân Thư ôn nhu cười cười, lại đối Nam Ngọc ga nủi nói. Nam Ngọc nhìn Văn Nhân Thư một bức nghiêm túc biểu tình. Trong lòng không khỏi có chút an tâm, ngay sau đó cũng phụ thượng một cái điểm mỹ tươi cười, tức khắc lung lay văn nhân thứ mắt. Cứ như vậy này, một đôi xem như chính thức tổ đội thành công, bắt đầu tại đây tỏa kiến trúc trong đàn tìm kiếm đồng đội, mà mặt khác tổ người cũng đều sôi nổi đạt thành chung nhận thức, bắt đầu từng người tìm người thám hiểm chi lữ. Khoảng cách bí cảnh đóng cửa còn có 3 ngày, thỉnh chú ý. Đột nhiên toàn bộ Long Hoàng bí cảnh trên không vang vọng cảnh cáo thanh, đây là nhắc nhở mọi người, bí cảnh muốn tới lại lần nữa đóng cửa thời gian. Tuy nói bí cảnh có nhắc nhở, nhưng là mỗi lần đều sẽ có người nếm thử lưu tại bí cảnh, nhưng là thường thường những người này, cuối cùng không đơn giản không đi ra bí cảnh, ngay cả tiếp theo mở ra khi, cũng không có thể tái xuất hiện. Cho nên xưa nay chỉ cần là minh bạch, đều sẽ không lại làm như vậy với ngốc, cho nên loại này nhắc nhở, nhiều ít nhằm vào lần đầu tiên tới tân nhân, hoặc là đối bí cảnh hoàn toàn không hay biết người. Bí cảnh nhập khẩu tuy rằng chỉ có một chỗ, nhưng là xuất khẩu lại có rất nhiều chỗ, một ít là cố định xuất khẩu. Một ít là tùy cơ xuất khẩu. Nay cũng coi như là biến tướng bảo hộ sở hữu tiến vào bí cảnh người an toàn, rốt cuộc mỗi lần bí cảnh đóng cửa trước sau, cố định xuất khẩu chỗ đều sẽ có người mai phục, chính là muốn giết người bảo bảo. Còn có 3 ngày, cũng không biết văn Đào hiện tại như thế nào. Điền Tú Vân đã ở kiến trúc trong đàn đãi một ngày nhiều, lớn lớn bé bé cung điện cũng đi dạo rất nhiều, bất quá đại bộ phận đều là bị hạ cấm chế, không có cách nào đột phá. Tuy nói Điền Tú Vân ở trận pháp thượng tạo nghệ không thấp, Nhưng là này đó cấm chế nhiều là long tộc bố trí, vốn là thuộc về Long tộc bí pháp, thân là nhân tu nàng tới nói, truyền thừa cũng chưa từng có này đó tin tức. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, có chút địa phương cầm chế không khó, Điển Tú Vân vẫn là có thể đột phá đi vào, mà nhưng phạm là có thể đi vào cung điện, hoặc là hoa viên dược điển, Điền Tú Vân đều có thể đủ tìm được không tồi thu hoạch. Bất quá lo liệu làm người lưu một đường nguyên tắc, Điền Tú Vân không có đem tất cả đồ vật đều lấy đi. Có chút đồ vật đối nàng tới nói một chút cũng không quan trọng, hoặc là nàng bản thân trong không gian liền có một đồng lớn, liền không có nhiều lấy, mà là để lại cho mặt khác người có duyên. nay không phải Điền Tú Vân hảo tâm, mà là toàn lấy Quang cũng không cần thiết, vài thứ kia nàng cũng không thiếu, cũng dùng không đến, liền tính tiểu đồ đệ về sau yêu cầu, nàng trong không gian cũng có rất nhiều chữ hàng. Nhưng mà lo liệu cái này nguyên tắc Điền Tú Vân cũng không có nghĩ đến, này đó cấm chế trừ bỏ nàng, lại có thể có mấy người có thể mở ra. Ở nàng không biết dưới tình huống, những cái đó pha trận người, còn vây ở tầng thứ nhất trận pháp cùng tầng thứ hai trận pháp chi gian đu ám trong không gian đâu chương 289 bí cảnh chi linh, lại nói đến hoa văn đảo nơi đó, tiến vào long hoàng thân điện sau, phía sau đại môn liền theo tiếng đóng lại, nhìn không tới tức phụ thân ảnh, hắn cũng tính hạ tâm tới ứng đối sự tình phía sau. Tuy rằng hắn cảm ứng được triệu hắn cũng không ác ý, nhưng là cũng không đại biểu hoàn toàn không có nguy hiểm, rốt cuộc con đường phía trước là không biết. Ôm loại này cảnh giác tâm thái, hoa văn đảo xuyên qua đại điện đại sảnh, trống rông không có quá nhiều trang trí phẩm, nhưng là có thể nhìn ra tới nơi này trước kia hẳn là một cái thí luyện thính, bởi vì không chỉ có phòng bố trí, còn có trên vách tường cùng với trên mặt đất những cái đó chiến đấu hoa ngân. Đến nỗi vì cái gì hoa văn đảo không cảm thấy, nơi này là bởi vì đã xảy ra phi hữu hảo chiến đấu, như cũng là bởi vì đại điện bày biện tuy rằng cũ, nhưng là không có phá loạn, dựng lên những cái đó hoa ngân mới cũ trình độ đều bất đồng cũng không phải một lần tạo thành. Xuyên qua trống rỗng đại sảnh, mặt sau là một cái tiếp khách hoặc là lâm thời nghỉ ngơi địa phương, bãi cổ xưa hình thức bàn ghế, bốn phía còn có bình phong dựng đứng, nhìn so phía trước đại sảnh muốn thoải mái một ít. Phòng tiếp khách lại hướng trong đi, chính là đi thông trên lầu cầu thang, Hoa Văn Đảo không chút nghĩ ngợi liền đi lên thang lầu, đế giày đạp lên một chất thang lầu thượng, không ngừng phát ra cỏ sát động tĩnh, tại đây không có một bóng người hoàn cảnh chung, có vẻ phá lệ trói tai. Long Hoàng Thần Điện từ bên ngoài xem thời điểm, cũng chỉ có hai tầng, cho nên đương hoa văn đảo đi xong cuối cùng nhất dai bậc thang sau, đập vào mắt chính là một chỉnh tầng linh vị bài giá, hơn nữa không có lại hướng lên trên thang lầu xuất hiện. Cũng không biết là trường hợp này quá mức chấn động, vẫn là mặt khác cái gì nói không rõ nguyên nhân, tóm lại hoa văn đảo ở nhìn đến này đó bài vị thời điểm, trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại khó chịu cảm xúc, thật giống như là này đó bài vị thượng tên, hắn từng gặp qua giống nhau. Bài vị thượng tên đều không có dòng họ, hoặc là nói bọn họ chỉ có danh, mà mỗi cái bài vị phía bên phải khác nội dung, rất nhiều đều là giống nhau, tỉ như có khắc bạch cái giá tôn, hoặc là làm cái giá tôn. Hoa Vân Đảo căn cứ này mặt trên nội dung, hơn nữa chính mình đối nơi này như có như không cái loại này cảm ứng, cũng đại khái đoán được nơi này là long tộc địa bản, mà này đó bài vị đều là đã qua đời long tộc tổ tiên, tuy rằng bọn họ chỉ có danh không có họ, nhưng là đều có từng người chi nhánh. Có lẽ long tộc từ xưa liền không có dòng họ, cho nên này mặt trên tên là hoa hoè loè loẹt. Loẹ. Chi nhánh cũng nhiều, nhưng là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra quy luật. Liên ở hoa văn đảo nghiên cứu này đó bài vị thời điểm, đột nhiên từ bài vị trên cùng bắn ra trói mắt Kim Quang, này Kim Quang ngừng ở hoa văn đảo trước mặt nửa thước chô không chung. Ngay sau đó Kim Quang bắt đầu hiện lên đủ loại hình ảnh, hình ảnh khi thì hiện lên quần long gào thét bay tán loạn, khi thì hiện lên hai con rồng ở lẫn nhau đánh giá. Tóm lại hoa văn đảo nhìn này Kim Quang thượng từng màn, thật giống như là đang xem một hồi điện ảnh, một hồi về Long tộc lịch sử lòng ảnh Cho đến này đó hình ảnh toàn bộ kết thúc, kim quang lại hóa thành một đạo tia chấp thẳng vào Hoa Vân Đảo Thức Hải. "Veng" một tiếng, Hoa Vân Đảo chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong đầu nhiều rất nhiều đồ vật, nhưng là rồi lại cảm thấy thực không chân thần. Còn không kịp nghĩ nhiều, tiến vào Thức Hải kim quang, liền bắt đầu các loại xâm lấn Hoa Vân Đảo ký ức, loại này cường đạo thức hành vi, Hoa Vân Đảo đương nhiên không chịu thỏa hiệp. Trực tiếp bảo thủ nguyên một, đem nguyên thần chìm vào Thức Hải, ở Thức Hải, Hoa Vân Đảo nguyên thần nhìn đến kia tán loạn kim quang, Hắn không xác định này Kim Quang là địch là bạn, nhưng là phi thường không thích Kim Quang giờ phút này hành vi. Ở chính mình Thức Hải, Hoa Văn Đảo cái này chủ nhân, tự nhiên muốn so Kim Quang càng thêm quen cửa quen mẹo, thực mau liền ở Thức Hải thiết trí ra cái chắn chặn Kim Quang ăn mòn. Có lẽ là nhận thấy được Hoa Văn Đảo phản kháng, Kim Quang dường như có chút không thể lý giải, tuy rằng không thể khẩu khai nhân ngôn, nhưng là lại hướng Hoa Văn Đảo truyền lại ra hủy khuất cùng không hiểu cảm xúc. Hoa Văn Đảo nguyên thần khỏe miệng hơi chịu. Này kim quang chẳng lẽ vẫn là vật còn sống, như thế nào sẽ có như thế nhân tính hóa cảm xúc, thập phần tưởng không rõ. Nếu là giờ phút này có người ở hoa văn đảo trước mặt, khẳng định có thể nhìn ra hắn hiện tại bộ ráng liền cùng lâm vào hảo cảnh, bị tâm ma bối rối giống nhau, đáng tiếc toàn bộ lầu 2 chỉ có hoa văn đào một người, thân thể cũng là tự động bày biện ra tu luyện trạng thái. Hoa văn đào tuy rằng không biết chính mình thân thể tình huống, nhưng là cũng hiểu được không thể quá lãng phí thời gian ở chỗ này cùng kim quang dây dưa nghĩ tới truyền thừa những cái đó ký lục, trực tiếp một ngụm hướng kim quang hấp thụ. Một bên mãnh lực hút hướng kim quang, hoa văn đảo một bên ở trong lòng nghĩ, không quan tâm ngươi là cái gì đổ vật, chờ ta trực tiếp đem ngươi tiêu hóa, liền cái gì đều đã biết. Kim quang tự nhiên cũng ý thức được nguy hiểm, đáng tiếc nó hiện tại là ở hoa văn đảo thức hải, có thể nói là tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó, không nhiều một hồi, đã bị hoa văn đảo nguyên thần một ngụm nuốt vào. Nuốt xong kim quang, hoa văn đảo liền mã bất định để bắt đầu luyện hóa Huyết thể đều bằng vào bản năng, căn bản không biết làm như vậy hậu quả, nhưng là đáy lòng có cái thanh âm nói cho hắn, nhất định phải luyện hóa rốt này đoàn kim quang. Mà sự thật chứng minh, này đoàn kim quang thật là muốn luyện hóa mới được, chờ đến Hoa Vân Đảo đem kim quang toàn bộ hấp thu luyện hóa, phía sau lưng đều kinh nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Này kim quang nhìn như ngu xuẩn, thẳng ngơ ngác liền dám tùy ý xâm nhập người khác thức hải, còn bị hắn như thế dễ dàng liên ướt, chính là trên thực tế, này đoàn kim quang lại là long tộc lịch đại vong linh hội tụ ra long linh. Đặc biệt là này đoàn Long Linh đã bắt đầu sinh ra nhất định ý thức, nếu Điền Tú Vân ở nói, liền sẽ biết, này Long Linh chính là lúc trước thanh huyền trong miệng bí cảnh chi Linh, một cái vừa mới sinh ra Linh trí không bao lâu Linh vật Mà bí cảnh chi Linh chính là vẫn luôn triệu hoán hoa văn đảo, tìm tới nơi này phía sau màn người thao túng. Đến nỗi vì cái gì triệu hoán chính là hoa văn đảo, này lý do rất đơn giản, bởi vì như thế lâu tới nay, tiến vào bí cảnh như thế nhiều người, chỉ có hoa văn đảo thân cụ một nửa lòng tộc huyết mạch. Bí cảnh chi linh mới vừa khải linh thời điểm, còn nghĩ tìm được thuần chủng long tộc con cháu, chính là mấy ngàn thượng vạn năm đi qua, vẫn như cũ không có gặp được một cái long tộc người, lần này thật vất vả từ hoa văn đảo trong thân thể cảm ứng được long tộc huyết mạch, liền đành phải lui mà cầu tiếp theo. Chẳng qua bí cảnh chi linh rốt cuộc là mới khải linh linh vật, không biết cái gì là hảo cái gì là hư, chỉ bằng bản tâm đi làm, thế nhưng làm nó thiếu chút nữa đoạt xá hoa văn đảo. Đương luyện hóa xong kim quang lúc sau. Hoa Văn Đào tự nhiên cũng cảm nhận được đến từ Kim Quang sở hữu tư tưởng, cũng minh bạch Kim Quang ở hắn thức hải rốt cuộc muốn làm cái gì lúc sau, thật phần may mắn chính mình không có do dự. Cũng may tai ông mất ngựa nào biết phi phúc, Hoa Văn Đào tuy rằng bị kinh hách nhưng là thông qua luyện hóa bí cảnh chi linh sau, cũng liền tính là tiếp nhận rồi toàn bộ Long Hoàng bí cảnh. Nhưng thật ra không có hoàn toàn nhận chủ Long Hoàng bí cảnh, rốt cuộc một cái thành thục bí cảnh nhận chủ, cũng sẽ không như thế cho đùa, chẳng qua Hoa Văn Đào ở luyện hóa bí cảnh chi Linh sau cũng đồng thời có được nhất định bí cảnh sử dụng quyền. Đương nhiên nếu về sau, Hoa Văn Đảo muốn hoàn toàn nhận chủ bí cảnh nói, chỉ cần hoàn toàn cải tạo trong thân thể hắn huyết mạch, trở thành chân chính Long Tộc, liền có thể chân chính trở thành Long Hoàng bí cảnh chủ nhân. Như bây giờ cũng không tồi. Hoa Văn Đảo lẩm bẩm tự nói. chương 290 ra tay giúp trợ. Dựa theo bí cảnh chi linh ký ức, Long Tộc trải qua đại chiến lúc sau, hạ giới đã không có Long Tộc, trừ phi có một ngày Hoa Văn đảo phi thăng tiên giới mới có cơ hội gặp được Long tộc, khi đó Long Hoàng Bí cảnh thuộc sở hữu quyền tự nhiên cũng liền tồn tại vấn đề. Chỉ là hiện tại Hoa Vân Đảo, nhưng thật ra không có bao lớn giá tâm, huống chi hắn giờ phút này sâu trong nội tâm, vẫn là cho rằng chính mình chính là nhân loại, chẳng sợ thân cụ một nửa Long tộc huyết mạch, cũng không phải Long tộc. Còn nữa nói, này Bí cảnh tuy nói không có hoàn toàn nhận chủ, nhưng là Bí cảnh chi linh đã bị hắn luyện hóa, trừ phi là có cường đại Long tộc xuất hiện, trực tiếp từ Hoa Vân Đảo trong cơ thể cướp đoạt ra Bí cảnh chi linh. Không giả này Long Hoàng bí cảnh liền vẫn luôn có thể bị Hoa Văn đảo sử dụng. Liên tính không phải hoàn toàn thuộc về Hoa Văn Đào, chính là cũng có được bí cảnh tuyệt đại đa số chi phối quyền, chỉ cần hắn tưởng tiến vào, tùy thời đều có thể tiến không nói, bí cảnh về sau mở ra đóng cửa, đều từ hắn tới quyết định. Bất quá nói đến cái này bí cảnh chi linh, Hoa Văn đảo cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì bí cảnh chi linh cùng bí cảnh tuy rằng là cộng sinh quan hệ, rồi lại là không giống nhau thân thể. Liên giống như nói bí cảnh tự thân nhận chủ là cần thiết thuần chủng long tộc mới được, nhưng là bí cảnh chi linh đã liền không giống nhau, chỉ cần có long tộc huyết mạch phù hợp nó yêu cầu là có thể đủ làm nó nhận chủ. Phục đã bị luyện hóa bí cảnh chi linh, tứ hoa văn đảo trong cơ thể tễ ra tới. Lần này hoa văn đảo không có ngăn cản, hắn tuy rằng luyện hóa bí cảnh chi linh, nhưng là lại không phải đem nó hoàn toàn biến không có, bí cảnh chi linh vẫn như cũ còn ở, chẳng qua đánh thượng hoa văn đảo ấn ký, chẳng qua bí cảnh chi linh nguyên bản quanh thân kim quang. Là đã bị hoa văn đào hoàn toàn luyện hóa, nó hiện tại bộ dáng, càng như là một cái không có mặc quần áo nửa trong suốt bạch cầu, còn có thể tùy ý biến hóa hình tượng. Hiện tại bí cảnh chi linh chính là một cái ấu long hình tượng, xem ra là một có linh trí, liền đem chính mình trở thành là một con rồng. Chủ nhân Bí cảnh chi linh thanh âm mềm mềm mại mại, ở hoa văn đào trong đầu vang lên. ân Hoa văn đào rất là cao lánh lên tiếng, bất quá chọc hướng quang cầu tay phải, lại bán đứng hắn nội tâm tò mò. Hi hi Hảo ngứa nha đại khái là bị chọc tới rồi ngứa thịt, vẫn là trước nay không bị như thế đối đãi quá, bí cảnh chi linh xoay chuyển thân thể, cười tránh nẽ hoa văn đào ngón tay. Khu khu, ngươi lại đem tên sao? Hoa văn đào đem tay thu trở về, nắm tay che ở bên miệng ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới mở miệng hỏi. Không có bí cảnh chi linh trong giọng nói mang theo mất mát, nó đều có ý thức sau, liền vẫn luôn ở cái này địa phương, đương nhiên nó có thể điều động bí cảnh hết thảy, chính là không biết cái gì thời điểm khởi, bí cảnh biến suy yếu. Giống như là có cái gì đồ vật ở xói mòn, nó mỗi ngày vì đền bù này đó xói mòn rất năng lượng, căn bản không có thời gian cho chính mình tưởng một cái tên. Hoa văn đào đột nhiên nghĩ tới kia chỉ, đi theo tức phụ ngông mặt sau huyến tâm côn thú, liền đối với bí cảnh chi linh nói, về sau ngươi đã kêu bí bảo. Bí bảo, ân bảo bảo thích. Chính thức có tên bí cảnh chi linh, hiện học hiện dùng lại cho chính mình bỏ thêm cái nhu danh. Chỉ là lại lần nữa nghe thấy cái này tự xưng hoa văn đào, lại như thế nào cũng cười không nổi. Vì cái gì bọn người kia đều như thế thích tự xưng bảo bảo, hắn có thể hay không cấp bí cảnh chi linh lại đổi cái tên. Đáng tiếc Hoa Văn Đào lại hối hận cũng đã không có, ai kêu hắn là cái đặt tên chất thải công nghiệp, như vậy nhiều tên không dạy nổi, phi tuyển cái mang bảo, xem bí cảnh chi linh cao hứng bộ ráng, Hiển nhiên cũng là nhận định tên này. Thôi, đã kêu cái này đi. Hoa Văn Đào ngẫm lại còn chưa tính, dù sao bí cảnh chi linh về sau cũng là muốn lưu tại Long Hoàng bí cảnh, trừ phi tất yếu là sẽ không xuất hiện. Thật giống như một fan vũ khí khí linh, người còn trông cậy vào khí linh rời đi ký sinh vũ khí đi bên ngoài tiêu sái, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Chủ nhân, bí cảnh lần này đóng cửa thời gian muốn tới, có phải hay không muốn trước tiên báo cho bên ngoài những người đó? Bí bảo vây quanh hoa văn đảo ở giữa không trung du tẩu, long đôi còn thường thường ở không trung nhẹ bãi. ân qua đi như thế nào làm, hiện tại liền như thế nào làm đi? Hoa văn đảo không có ý kiến, mới vừa tiếp nhận long hoàng bí cảnh còn có rất nhiều đồ vật không rõ ràng lắm, cho nên hoàn toàn không có ý tưởng cứ giao cho bí bảo xử lý. Lại lần nữa từ Long Hoàng Thần Điện ra tới lúc sau, Hoa Văn Đào trong đầu nhiều hoàn chỉnh bí cảnh bản đồ, mẫu chốt nhất chính là hiện tại hắn ở bí cảnh hành tẩu, đã không cần dựa chân hoặc là dựa bay, chỉ cần một ý niệm, liền có thể đi đến tùy ý một chỗ. Mà lúc này, Hoa Văn Đào liền trực tiếp tìm được rồi nhà mình tức phụ nơi địa phương, một cái thuấn di liền tới tới rồi điển tú vân nơi vị trí phụ cận. Đến nỗi vì cái gì không có trực tiếp thuẫn gì đến Điển Tú Vân bên người, vẫn là bởi vì hắn vừa mới xuyên thấu qua bí bảo cung cấp hình ảnh, phát hiện tức phụ nơi đó vây quanh rất nhiều người, hơn nữa nhìn tự hồ là đã xảy ra cái gì xung đột. Vừa đến địa phương, Hoa Văn Đào liền đi hướng ẩm ý đắng người, thực mau liền tê tới rồi Điển Tú Vân bên người, ngay sau đó liền từ Điển Tú Vân trong miệng biết được dẫn tới hỗn loạn nguyên nhân. Muốn nói nơi này còn thuộc về kết giới bên trong, theo lý thuyết không nên có như vậy nhiều người ở. Chính là không chịu nổi lúc ấy chờ hoa văn đảo ở luyện hóa bí cảnh chi linh thời điểm, có như vậy trong nháy mắt kết giới đã xảy ra suy yếu, cũng khiến cho một bộ phận người thừa cơ mà vào. Chỉ tiếp những người này tuy rằng thành công vào được, nhưng là những cái đó phòng cung điện câm chế như cũ ở, này tương đương với vào bảo sơn lại chỉ có thể tay không mà về. Duy nhất có thể bắt được đồ vật địa phương, cũng liền trước mắt này tòa đại môn rộng mở đại điện, cùng lúc trước điển tú vân bọn họ ở mối huyền hồ mà gặp được không sai biệt lắm. Chỉ có người có duyên mới có thể đạt được một kiện bảo vật. Cái này hảo, tụ tập tại đây người, có kia lòng tham, đừng nói có thể được đến bảo vật, chính là tưởng tới gần bảy biện bảo vật đài đều không được. Cũng có kia tâm tư thuần lương, tuy rằng được đến bảo vật, lại cũng gặp phải có thể hay không bảo vệ cho vấn đề, này trong đó liền bao gồm ngoại ý muốn tiến vào tư đồ thanh nhiễm. Nói lên tư đồ thanh nhiễm, lúc ấy vào bí cảnh lúc sau, không chỉ có là cùng điển tú vân ba người tách ra, càng bi thôi chính là cùng tư đồ ra người cũng tách ra Trăm cây ngàn đáng tìm được rồi tư đổ ra tập hợp điểm lúc sau kết quả đã không ai cuối cùng tư đổ thanh nhiễm chỉ có thể chính mình một người đọc sâm bí cảnh cũng may hắn có tư đổ ra bản đồ những cái đó quá nguy hiểm địa phương cho dù có thiên đại cơ duyên ở hắn cũng đều là lượng sức mà đi đại khái cũng là vì tư đồ thanh nhiễm loại tâm tính này thế nhưng làm hắn lên đường bình an đi tới nơi này càng là theo một đợt người ngoài ý muốn vào kết giới lúc ấy tìm được cái này có thể bắt được bảo vật đại điện khi chung quanh cũng không có cái gì người Tư đồ Thanh Nhiễm cũng thực do dự, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần. Vừa lúc bí cảnh đóng, cửa thời gian cũng muôn tới rồi. Chỉ là tư đồ Thanh Nhiễm vận khí không biết phải nói là hảo, vẫn là nói không tốt. Hắn đích xác như nguyện bắt được một kiện bảo vật, cũng ở ra tới trước cẩn thận cất vào trữ vật pháp bảo, đồng thời còn điều chỉnh tốt biểu tình, tính toán làm bộ không thu hoạch được gì bộ dáng. Nay đại khái xem như đại điện nhân tính toán ơi, đại điện mỗi lần chỉ cho phép một người đi vào lấy bảo, cho nên hay không có thể bắt được bảo vật, người ngoài cũng không biết. Trước 291 đi ra bí cảnh Nhưng là xui xẻo sự tình chính là Người ngoài là nhìn không ra ngươi lấy không lấy đồ vật ra tới Nhưng là bên ngoài người có thể đi vào xem Thiếu không thiếu Chỉ là xem quang ảnh cũng là có thể đại khái đoán được Kia chạy tiến trong điện người Đúng là cánh thiên thành ông người nhà Vẫn là cùng tư đồ thành nhiễm mẹ kế bông su viện cùng chi thân nhân Cái này còn không được nhân cơ hội hạ độc thủ Không quan tâm tư đồ thành nhiễm lấy không bắt được bảo vật Tới rồi trong miệng hán Kia cũng là bắt được Chờ đến Điển Tú Vân tìm tới nơi này thời điểm, tư đồ thanh nhiễm đã bị bông ra người, còn có một ít xem náo nhiệt muốn phân một ly canh người vây quanh. Cũng may Điển Tú Vân tới kịp thời, không giả tư đồ thanh nhiễm nào còn có thể có mệnh ở. Hoa văn đào biết nhà mình tức phụ cũng là vừa đến, lập tức liền chắn nàng trước mặt, đến nỗi những cái đó nguyên bản vây quanh tư đồ thanh nhiễm người, trừ bỏ bông ra vài người còn ở kiên trì, mặt khác thông minh, ở Điển Tú Vân ra tới thời điểm, đã bắt đầu có lưu ý. Không lùi cũng không được à. Điền Tú Vân khí thế quá đủ, bọn họ những người này tu vi tối cao cũng bất quá là kim đan trung hậu kỳ bộ dáng, tới rồi Điền Tú Vân trước mặt, kia đều thẳng không đứng dậy thân thể, càng không cần phải nói những người khác. Muốn bảo bối, liền tiến đại điện chính mình lấy, nếu là tưởng cường đoạn, cũng muốn có bổn sự này, các ngươi ai ngờ tới đoạn. Hoa văn đào biểu tình miệt thị, ngữ mang khinh thường đối mọi người nói, không dám, không dám, tiền bối hiểu lầm, chúng ta chính là tò mò. Một bộ phận người thấy hoa văn đảo khí thế cũng không kém gì điển Tú vân, liền biết không tốt, vừa mới còn có chút do dự, này sẽ đã hạ quyết tâm tối lui. Cho nên không chờ hoa văn đảo cấp ra phản ứng, những người này liền trực tiếp ôn quyền rời đi, bọn họ đều là từng vào đại điện người, trong lòng biết đã không có lại lưu lại ý nghĩa. Cuối cùng bách với hoa văn đảo phu thê hai người khí thế, lưu lại nhân số càng ngày càng ít, cuối cùng cũng chỉ dư lại mấy cái kim đan trung kỳ tu vi, kia cũng là chờ tiến đại điện lấy bà bối căn bản không tính toán đúc kết tiến vào Mà kia bông ra vài người, lại là muốn chạy cũng đi không xong, bởi vì điển tú vân uy áp nhầm vào chính là này mấy người, cũng là này mấy người thái độ nhất kiêu ngạo. Đa tạ hai vị tiền bối ra tay cứu rút, thanh nhiễm lại thiếu các ngươi một cái mệnh. Tư đồ thanh nhiễm mặt mang chua sót, không nghĩ tới này bông ra đều dám như thế cằn rỡ, rốt cuộc là ai cấp lá gan. Không sao, mấy người này làm sao bây giờ? Hoa văn đảo không thèm để ý nói. Bông ra vô tội khinh ta. Còn không phải bởi vì trong nhà mẹ kế làm khó dễ, chuyện này ta cũng sẽ không ở tiếp tục nhường nhịp, chờ ra bi cảnh, liền tìm tam thúc làm chủ. Tư đồ thanh nhiễm cũng không sợ cái gì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, dù sao chính mình này đó phá sự, hai vị tiền bối cũng đều biết đến không sai biệt lắm. Ấn, yêu cầu ta ra mặt nói, tùy thời tìm ta, mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Tốt xấu ở chung nửa năm nhiều, Điền Tú Vân cũng thiệt tình thành ý đem hắn đương văn bối. Tuy rằng hai người thực tế tuổi kém rất lớn, dựa theo Điển Tú Vân này bối tuổi tác tới tính, tư đổ thanh nhiễm so nàng lớn một vòng còn nhiều. Bất quá ai kêu Điển Tú Vân nội bộ còn có đời trước ký ức, cho nên làm việc nói chuyện, luôn là lộ ra một cổ thành thuộc ổn trọng hơi thở. Đây là đời trước lưu lại ký ức, nàng cũng cũng không cố tình đi thay đổi. ân Tư đổ thanh nhiễm mùi đau xót, nhà mình phụ thân đều không có nói qua nói như vậy, chính là tam thúc bọn họ những cái đó thân nhân, tuy rằng đối hắn không tồi. Lại nhiều ít có chút cố kị ở, chưa bao giờ dám như thế cho hắn hứa hẹn. Biết tư đồ thanh nhiễm giờ phút này trong lòng không dễ chịu, Điền Tú Vân chỉ có thể an ủi tính vô vô bờ vai của hắn, đến nỗi những cái đó vô người nhà, cũng không quên dùng dây thừng bó lên, vô luận bọn họ như thế nào lan lộn, cũng phá hư không xong cột vào trên người dây thừng. Bởi vì hoa văn đảo có đối bí cảnh quyền khống chế, lại đi tìm nhan linh tiểu đội những người khác cũng liền phương tiện rất nhiều, trong lén lút hoa văn đảo một chút cũng không tăng tư trực tiếp đem chính mình trên người phát sinh sự tình đều nói cho Điền Tú Vân. Ngươi là nói, ngươi đã luyện hóa bí cảnh Chi Linh. Điền Tú Vân chính là biết bí cảnh Chi Linh là cái gì, lúc trước Thanh Huyền chính là nói, này bí cảnh Chi Linh vẫn luôn ở vì Long Hoàng bí cảnh tìm kiếm chủ nhân. ân bất quá ta hiện tại chỉ có thể xem như Long Hoàng bí cảnh lâm thời chủ nhân, này bí cảnh nhận chủ vẫn là muốn thuần thuần Long Tộc huyết thống mới được. Lời tuy là như thế nói, nhưng là hoa văn đảo cũng không tiết nối. Điền Tú Vân nghe đến đó. Trong lòng lại là ở tính toán, muốn như thế nào thế hắn hoàn toàn trói định bí cảnh, phải biết rằng thêm một cái bí cảnh chính là nhiều một cái đường lui. Liên giống như nàng chính mình tinh vực không gian, thật tới rồi vạn bất đắc dĩ hoàn cảnh, uy hiếp tới rồi sinh mệnh, cũng có thể khẩn cấp trốn vào trong không gian tránh hiểm, này hoàn toàn chính là ở nhà lữ hành, lang bạc giang hồ chuẩn bị bạn lữ. Không phải điền tú vân sợ chết, mà là vạn sự đều phải làm đủ chuẩn bị, tu chân trên đường nhiều là khó khăn hiểm trở. Ai đều không thể bảo đảm có thể cả đời bình an trôi chảy Tuy rằng không phải hoàn toàn nhận chủ, nhưng là chúng ta thời gian nhiều, về sau lại nghi cách. Điên Tú Vân trong lòng đã hạ quyết tâm, hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu nhận chủ vấn đề, lúc trước nàng cùng tinh vực không gian còn không phải là không có hoàn toàn trói định, sau lại còn không phải sư pho thế nàng dùng cấm thuật. Vân Nhi, chờ chúng ta đi trở về, ta lại mang người hảo hảo tiến vào đi dạo, nơi này có rất nhiều thứ tốt đâu. Hoa văn đào nguyên bản liền không nghĩ tới tầng tư. Ở trong lòng hắn, chỉ cần là đồ vật của hắn, cũng đều là nhà mình tức phụ. Ấn. Điên Tú Vân trong lòng ngọt ngào phi thường, chỉ là ngọt ngào về ngọt ngào, rốt cuộc cũng không có tính toán đem nàng tinh vực không gian nói ra. Vận mệnh chú định, Điên Tú Vân chính là cảm thấy tinh vực không gian, so này Long hoàng bí cảnh muốn cao cấp rất nhiều, lòng mang như vậy trọng bảo, khẳng định là thiếu một người biết liền ít đi một phân nguy hiểm. Nói nữa nàng trong không gian có đồ vật, cũng đều sẽ không đối trượng phu tàng tư. Chỉ là không nghĩ đem không gian sự tình nói ra đi thôi. Chờ đến hoa văn đảo mang theo điền tù vân, đem phân tán khai mọi người lại hội tụ đến cùng nhau lúc sau, bí cảnh rốt cuộc nền đón đóng cửa cuối cùng một khắc. Có hoa văn đảo ở, tự nhiên biết từ bên kia đi ra ngoài là an toàn nhất, đồng thời cũng thay tư đổ thành nhiễm chú ý tư đổ ra hướng đi, ở ra bí cảnh trước, cũng động tay chân đem tư đổ ra đoàn người cùng tư đổ thành nhiễm lộng tới một cái xuất khẩu. Mà những cái đó bị trói chặt vông người nhà, cũng không có quên, đều cấp tư đổ thành nhiễm mang theo Như vậy cũng có thể tận lực giảm bất trên đường xuất hiện ngoài ý muốn. Dựa theo hoa văn đảo tuyển định một cái xuất khẩu, Điền Tú Vân mang theo mọi người sôi nổi đi ra bí cảnh, không bao lâu, sở hữu xuất khẩu đều sôi nổi đóng cửa, mọi người biết, tiếp theo mở ra, phải chờ tới 100 năm về sau. Chỉ là đã trở thành bí cảnh nửa cái chủ nhân hoa văn đảo, ở tất cả mọi người rời đi bí cảnh sau, liền đóng cửa bí cảnh tự động mở ra công năng, về sau nơi này sẽ là hắn tư nhân lãnh địa, lại làm người ngoài tiến liền có chút không thể nào nói nổi. Tuy rằng như thế làm nhìn có chút thích kỷ, nhưng là mặc cho ai cũng không muốn thuộc về chính mình hậu hoa viên. Cách một đoạn thời gian liền có một đám người tiến vào tùy ý ngắt lấy, kia đến cuối cùng, này liền không phải tư nhân hoa viên, đó là công viên. chương 292 cáo biệt rời đi. Từ Long Hoàng Bí cảnh ra tới, bên ngoài sắc trời trong trẻo, đại khái có thể phân biệt ra là buổi chiều 2-3 điểm thời điểm, căn cứ trong không khí như khí, Điền Tú Vân suy đoán lúc này đã là 9 tháng. Bọn họ ba người là 8 tháng rời đi thế tục giới, lúc này thời gian nếu là 9 tháng nói, vậy có thể đoán ra bí cảnh thời gian tốc độ chạy thật là muốn so ngoại giới mau một ít. Rốt cuộc ra tới. Nam Ngọc dối lười eo, đứng ở mênh mông vô bờ bình nguyên thượng, tuy rằng có chút phân không ra đây là nơi nào, nhưng là không ngại ngại nàng hảo tâm tình. Đúng vậy, bất chi bất giác chúng ta rời đi ra đã như thế lâu rồi. Nam Thương cũng thực cảm khái. Chỉ là, nơi này giống như không phải chúng ta đi vào địa phương. Hàng Ngọc Hiền không có gì cảm giác, nhưng thật ra cảm thấy trước mắt hẳn là biết rõ ràng nơi vị trí. Yên tâm lạc, Long Hoàng Bí cảnh nhập khẩu là cố định, nhưng là xuất khẩu lại là tùy cơ. Tịch Mục Phong vô vô bờ vai của hắn giải thích nói. Khó trách, bất quá nơi này là cái gì địa phương, cảm giác có chút quen mắt. Hàng Ngọc Hiền bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà lại khắp nơi đánh giá một phen, tổng cảm thấy nơi này thực quen mắt. Nguyệt Phượng thành ngoại thành. Tịch Mục Phong đối nơi này muốn so những người khác quen thuộc. So tịch ra đại bản doanh liền ở Nguyễn Phượng Thành. Kỳ thật lựa chọn cái này địa phương, Hoa Văn Đảo cũng là trải qua suy xét, rốt cuộc tiến vào thời điểm, chính là từ Nguyễn Phượng Thành bên này truyền tống trận tiến vào, cho nên Hoa Văn đảo vì ổn thỏa vẫn là tính toán lựa chọn nơi này. Đến nỗi cùng bọn họ cùng nhau truyền tống ra tới, Hoa Văn Đảo chỉ chừa nhan linh tiểu đội người, chính là tư đổ ra đội ngũ, cũng không có làm cho bọn họ cùng nhau. gì thế nhưng chỉ có chúng ta nhan linh tiểu đội ai? Đây là Nam Ngọc cũng phát hiện toàn bộ bình nguyên thượng chỉ có bọn họ nhan linh tiểu đội người. Như vậy không hảo sao, không có người ngoài ở, cũng tỉnh phiên thoái. Tịch mục phong chính là biết, dĩ vãng mỗi lần bí cảnh đóng cửa sau, đều sẽ có một đoạn thời gian hỗn loạn, chủ yếu chính là bởi vì luôn có người giấu ở bên ngoài mai phủ, muốn nhân cơ hội cướp bóc đoạt bảo. kia nhưng thật ra, chúng ta vận khí tốt. Nam Thương cũng cảm thấy trước mắt tình huống đối bọn họ có lợi nhất. Hảo, nếu ra tới, chúng ta cũng nên đi trở về. Điền Thu Vân ngăn cản mọi người tiếp tục lêu đi xuống. ân đội trưởng, không bằng các ngươi đi trước nhà ta nghỉ ngơi, sau đó lại từng người trở về đi. Tịch Mục Nhan mở miệng mời, với lúc nơi này tịch ra đại bản doanh, nàng cảm thấy vô luận là làm cùng cái tiểu đội, vẫn là từ lẫn nhau quan hệ tới nói, đều hẳn là muốn tẫn một làm hết lê nghĩa của chủ nhà. Đúng vậy, đội trưởng, còn có đại gia cùng nhau đi trước nhà của chúng ta làm khách. Tịch Mộc Phong cũng cảm thấy mội mội đề nghị thực hảo. Chúng ta ba cái liền không cần, ra tới như thế lâu, cũng nên đi trở về. Điền Tú Vân cười lắc đầu cự tuyệt, miệng nàng nói ba người mọi người đều biết, tự nhiên là nàng chính mình, cùng với bành khê điển cùng hoa văn đảo. Đội trưởng, như thế nào như thế sốt ruột. Nam Thương đối có đi hay không tịch ra làm khách nhưng thật ra không có gì ý tưởng, bất quá nghe được Điển Tú Vân ba người phải rời khỏi, nhất thời có chút liên tiếp. Đúng vậy, đội trưởng, các ngươi không thể ở lâu một đoạn thời gian sau. Nam Ngọc cũng năn nỉ nói. Nhàn linh tiểu đội người đều biết, Điền Tú Vân ba người là từ thế tục giới lại đây, cũng thực không thể lý giải, vì cái gì bọn họ phóng ngự linh giới, như thế thích hợp tu luyện địa phương không đợi, một hai phải đi thế tục giới cái kia linh khí loãng địa phương. Về sau luôn là có cơ hội lại đến. Điền Tú Vân như cũ không có nhà ra, thế tục giới bên kia không phải nói bung là có thể bông, bọn họ ra tới thời gian cũng đủ nhiều. Hoa Văn Đảo cùng Bành Khê Hiển đều đứng ở Điền Tú Vân phía sau mỉm cười không nói. Bành khuê hiển từ trước đến nay này đầy sư phó lời nói vì chuẩn, tự nhiên sẽ không có cái gì ý kiến. Mà hoa văn đảo vốn dĩ lựa chọn đem xuất khẩu đặt ở nơi này, chính là vì phương tiện rời đi, dù sao bí cảnh đóng cửa trước, hắn đã đem tư đổ thành nhiễm bên kia an bài hảo, cũng không lo lắng tức phụ sẽ không yên tâm. Đến nỗi nhan linh tiểu đội những người này, tuy rằng tính cách đều không tồi, nhưng là cũng không đủ để ảnh hưởng bọn họ rời đi quyết định, dù sao lấy hiện tại bọn họ tu vi, tương lai thời gian còn có rất nhiều bóng lại sẽ có đi vào ngự linh giới thưởng trú thời điểm. Hảo đi, kia đội trưởng nhớ rõ lại đến tìm chúng ta. Nam Ngọc tuy rằng luyến tiếp, nhưng là cũng biết muốn tôn trọng người khác quyết định. Nhăn linh tiểu đội những người khác đều không bỏ được. Mới từ bí cảnh ra tới liền tách ra, chính là cũng đều biết Điển Tú Vân nói 102 tính cách, tự nhiên cũng đều không hảo cường hành lưu lại ba người. Kết quả tự nhiên là, mọi người vừa ly khai bí cảnh, liền lại một lần gặp phải phân biệt, cũng may mọi người đều biết phân biệt không phải vĩnh biệt. Cho nên tuy rằng không tha, nhưng là cũng đều cười cùng Điển Tú Vân ba người cáo biệt. Sư phó, chúng ta hiện tại trở về sao Bành khê điển nhìn nhan linh tiểu đội mọi người rời đi bóng dáng, thanh âm có chút dầu gì không vui. Yên tâm, về sau chúng ta khẳng định muốn lại đến. Hoa văn đảo không đợi Điển Tú Vân nói chuyện, liền chủ động an ủi nói. ân Bành khê điển cười gật gật đầu, hắn biết chính mình lúc này có chút tiểu hài tử khí, bất quá cũng nghĩ đến, sư công còn có hai cái rất nhi ở bên này về sau khẳng định sẽ không không tới. Hảo, chúng ta cần phải trở về. Điền Tú Vân không phải cái loại này do dự không quyết đoán người, làm quyết định liền sẽ đi chấp hành, đương nhiên cũng đối tiểu đồ đệ tâm tình tỏ vẻ lý giải. Tại thế tục trong giới, tiểu đồ đệ bên người người đều là người thường, ngày thường cùng người ở chung, đều phải chú ý che giấu, bất đồng với ở ngự linh giới, tưởng phi liền phi, muốn dùng pháp thuật liền dùng pháp thuật, cũng không cần kiêng kỵ bên người có phải hay không có người khác. Quan trọng nhất chính là, Ở bí cảnh này đoạn thời điểm, Bành Khuê Hiển cùng nhan linh tiểu đội người ở chung cũng đặc biệt hảo, nàng làm nhân ra sư phó, không có khả năng không phát hiện tiểu đồ đệ ở chỗ này thả lỏng. Nha, sư phó, bảo bảo cũng đi theo chúng ta ra tới. Bành Khuê Hiển mới vừa điều chỉnh tốt cảm xúc, đột nhiên chú ý tới sư phó trong lòng ngực Huyễn tâm con thú, không khỏi mở to mắt kinh nghi nói. Hư huyện tâm con thú ngạo Kiều hư nhẹ ở ba người thức hải văng lên. Lại là đã quên cái này vật nhỏ. Hoa văn đào đốn rác thất sách. Hắn liền cảm thấy ra tới thời điểm, giống như quên mất cái gì dường như, không nghĩ tới thế nhưng là này chỉ dính người tiểu hung thú. Ha ha, các người mới phát hiện, da hỏa này giống như thu nhỏ rất nhiều, lại còn có có thể tránh nẽ thân thức, các người phía trước không chú ý tới cũng thực bình thường. Điền tú vân không để bụng cười nói, cổ trang mặc ở trên người tóm lại không phải hoàn toàn bên người, này liền cho huyện tâm côn thú ẩn thân cơ hội, lại một cái, điền tú vân trên người này bộ váy trang, bên ngoài còn có một tầng sa mỏng cũng coi như là nổi lên che đậy tác dụng. Bảo bảo vì cái gì không thể ra tới. Huyện tâm côn thú không hài lòng truyền âm nói, nó nhưng không nghĩ bị ném xuống, trước mắt mới thôi, chỉ có đông đảo để cho nó thích. Vậy nhận chủ đi, người như vậy đi theo, tổng phải có cái danh ngục. Hoa văn đảo trong lòng lại không thích này, chỉ dính người tiểu hung thú, nhưng là cũng biết nếu là nhận tức phụ là chủ, tất nhiên là một kiện thập phần tốt sự tình. Nhận chủ. Huyện tâm côn thú nghi hoặc truyền âm, tựa hồ đối này hai chữ thực xa lạ Tự nhiên là nhận chủ, không giả ngươi bằng cái gì đi theo ta tức phụ bên người. Hoa văn đảo cười lạnh một tiếng, ngươi xem chúng ta hai người, ta là trượng phu của nàng, song tu bạn lữ, khê điển là vân nhi đồ đệ, ngươi đâu? chương 293 bảo bảo nhận chủ. Ta, ta là, ta là bảo bảo. Huyên tâm côn thú có chút trận tròn mắt, giống như sự thật đích sắc giống hoa văn đảo nói giống nhau, bất quá vẫn là mạnh miệng phản bắt nói. Hừ, bảo bảo, bất quá là tên của ngươi, ngươi tính cái gì bảo bảo? Hoa văn đảo tựa như mở ra trào phúng hình thức giống nhau, nói ra nói, những câu thẳng trọc huyện tâm côn thú miệng vết thương. Ngươi, ngươi, hoa hoa đông đảo, ngươi không muốn không muốn bảo bảo. Huyện tâm côn thú chịu không nổi đà kích, bị hoa văn đảo như thế vừa nói, nó đều cảm thấy chính mình chính là một ngoại nhân. Nếu là hoa văn đảo biết huyện tâm côn thú ý tưởng, nhất định sẽ tiếp tục không chút khách khí khẳng định đến, đối với ba người tới nói, ngươi này chỉ nửa đường gia nhập tiểu hung thú, cùng người ngoài cũng không có gì khác nhau Chỉ là ba người không nghĩ tới, này huyện tâm côn thú nói khóc liền khóc, hơn nữa nó vốn chính là thủy hệ hung thú, kia nước mắt trực tiếp đều làn chản, không một hồi ba người dưới chân đều biến ấm ướt. Hảo, bảo bảo đừng khóc, ta chưa nói không cần ngươi. Điền tú vân bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hoa văn đào liếc mắt một cái, biết hắn là hảo ý, nhưng là ai có thể tưởng vật nhỏ này trong lòng như thế yêu đất. Nô, no, ân, thật sự sao? Huyện tâm côn thú nguyên bản chôn ở điền tú vân trong lòng ngược đầu, ở nghe được nàng an ủi sau Mới lại nâng lên, ướt rầm rề mắt to khát vọng nhìn Điền Tú vẫn hỏi. ân không lừa ngươi, bất quá ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi nguyện ý nhận ta là chủ sao? Điền Tú Vân đằng ra một bàn tay sờ sờ nó đầu nhỏ, thích về thích, nhưng là phải làm sự tình vẫn là không thể quên. Nô, no, bảo bảo chưa nói không muốn. Huyên tâm côn thú này sẽ cũng đã biết nhận chủ là cái gì ý tứ, phía trước không có phản ứng lại đây, bất quá là nó truyền thừa, về nhận chủ bộ phận rất ít, rốt cuộc tự thượng cổ tới nay. Có cường đại huyết mạch chuyển thừa hung thú, hoặc là yêu thú thần thú, trong tình huống bình thường đều là không muốn nhận chủ. Cũng may trước mắt huyện tâm côn thú cũng không cảm thấy nhận chủ không tốt, chỉ là nhất thời không nghĩ tới về nhận chủ sự tình. Lại một cái nó vốn là thích Điển Tú Vân, cũng cảm thấy Hoa Văn Đảo nói có lý, giống như không danh không phận đích sắc không hảo tiếp tục đi theo nhân ra. Nếu là Điển Tú Vân biết Hoa Văn Đảo bất quá là nói mấy câu, liền lừa dối huyện tâm côn thú tán thành nhận chủ chuyện này, đại khái sẽ cảm thấy... Về sau gặp được loại sự tình này trực tiếp làm hoa văn đảo ra mặt hảo mặc cho ai đều biết thượng cổ hung thú là so với kia chút cực phẩm yêu thú thậm chí là thần thú còn muốn thiếu tồn tại liền giống như đời sau khi hữu động vật nguyên bản số lượng liền không nhiều lắm hơn nữa các loại nguyên nhân dẫn tới dịch vong số lượng càng là thiếu sắp diệt sạch lại một cái thượng cổ hung thú kỳ thật là thần thú bị cho rằng xa đoạn chi nhánh cho nên địa vị cùng thần thú tê Bình thậm chí bộ phận thượng cổ hung thú chủ tộc là muốn xo so thần thú càng cương đại Mà huyên tâm côn thú làm thượng cổ hung thú, đúng là một chi so thần thú địa vị muốn cao trung tộc, cũng là số lượng nhất thưa thớt, cho nên muốn làm loại này thượng cổ hung thú nhận chủ, có thể so với người thường tay không lên trời giống nhau khó. Người cần phải nghĩ kỹ rồi, không phải điền tú vân tâm địa hảo, mà là suy xét đến thượng cổ hung thú phản vệ năng lực, nếu không phải cam tâm tình nguyện nhận chủ, một ngày nào đó sẽ lưu lại mối họa Hừ, bảo bảo nói chuyện giữ lời, ta cũng muốn đi theo đông đảo. Vậy là tốt rồi." Điền Tú vẫn cười, nàng không phải không có nghĩ tới cho chính mình tuyển một cái linh sủng, lúc trước cho rằng sẽ từ tinh vực trong không gian tìm, không nghĩ tới lần này bí cảnh hành trình, nhưng thật ra ngoài ý muốn có như vậy thu hoạch. Có Huyễn Tâm Côn Thú đồng ý, Điền Tú Vân tự nhiên cũng sẽ không khách khí, lập tức liền bắt đầu cùng Huyễn Tâm Côn Thú tiến hành khế ước. Bất quá ở khế ước quá trình đã xảy ra một cái tiểu ngoài ý muốn, đại khái là Huyễn Tâm Côn Thú không quen thuộc khế ước nhận chủ lưu trình, ngoài ý muốn chỉnh ra linh hồn khế ước. Như cũng thuộc về chủ tớ khế đước, nhưng là so với bình thường chủ tớ khế đước, loại này có chứa linh hồn khế đước chính là vĩnh sinh không có khả năng giải trừ cái loại này. Tuy rằng kết quả ngoài ý muốn, nhưng là điển tú vân càng thêm cao hứng, này cũng đã nói lên tương lai huyến tâm côn thú cũng chỉ có thể thuộc về nàng. Quân không thấy những cái đó trong lịch sử bị nhà mình linh sủng phản phệ, kết quả đều là như vậy thê thảm xui xẻo, đặc biệt là khế đước cường đại linh sủng, kia càng là phản phệ lợi hại cũng may huyện tâm quân thú đối với nhận chủ xuất phát từ chân tâm, ngược lại cảm thấy như vậy cùng điển tú vân quan hệ mới có thể càng thêm thân mật, cho nên còn âm thầm trong nhạc, như vậy mãi cho đến nó sau lại thành niên, mới phản quá vị tới, tưởng tượng đến chính mình khi còn bé liền như thế đem chính mình bán, liền cảm thấy xuẩn không thể thành, đồng thời cũng may mắn chính mình gặp được chính là điển tú vân như vậy chủ nhân tốt. Hoa văn đào thấy nhận chủ thành công, trong lòng lại là toan lại là thế tức phụ vui vẻ, Về sau này chỉ tiểu hung thú lại có thể chính đại quang minh ăn vạ tức phụ, này thật là một kiện làm người chứng đau sự tình. Ta cho ngươi đổi cái tên hảo sao. Điền tú vân ôm Huyễn tâm côn thú đề nghị nói, thật sự là mỗi lần kêu bảo bảo cái này xưng hô, đều làm nàng cảm thấy thực ra diễn. Bảo bảo không hảo sao. Huyện tâm côn thú ý tứ là bảo bảo tên này không dễ nghe sao. Không phải không tốt, mà là không thuận miệng. Điền tú vân biểu tình có chút mất tự nhiên, lúc trước không có thế huyện tâm côn thú sửa tên cũng là vì danh bất chính tắc ngôn không thuận, hiện tại làm chủ nhân, nàng tự nhiên có cấp nhà mình linh sủng sửa tên quyền lợi. "No, hảo đi, kia Đông đảo muốn kêu bảo bảo cái gì? Tuy rằng đã nhận chủ, nhưng là Huyễn Tâm Côn Thú vẫn là thích kêu Điền Tú Vân Đông đảo, mà không phải chủ nhân cái này xưng hô." Cũng may Điền Tú Vân cũng không tính toán làm Huyễn Tâm Côn Thú sửa miệng kêu nàng chủ nhân, dù sao như thế nào kêu đều thay đổi không được hai người hiện tại đã khế ước quan hệ. Nghe được Điền Tú Vân phải cho Huyễn Tâm Côn Thú đổi tên, Hoa văn đảo cái thứ nhất cử hai tay hai chân tán thành, hắn đã sớm rác bảo bảo tên này bực bội, nếu không phải biết huyễn tâm côn thú khẳng định không muốn làm hắn đặt tên, hắn tuyệt đối phải cho huyễn tâm côn thú khởi cái phù hợp khí chất tên, tỉ như cây cột, đại trắng, gì. Tân mệnh hoa văn đảo có tự mình hiểu lấy, không có đem chính mình tưởng tên nói ra, không giả đừng nói huyễn tâm côn thú không muốn, chính là Điền Tú Vân đều có thể hung hăng chừng hắn. Đầu đầu, như thế dạng Điền Tú Vân đột nhiên liền nghĩ tới kiếp trước nghe được thứ nhất chế cười Chính là về ăn cơm ngủ đánh đầu đầu, Mạc Danh liền cảm thấy đầu đầu tên này thực thích hợp ngây thơ chất phát huyên tâm con thú. Đầu đầu, bảo bảo, nô, no, vậy kêu cái này đi. Huyên tâm côn thú tương đối một phen hai cái tên, cảm thấy đầu đầu cũng không tồi, liền ngạo Kiều đồng ý. Đầu đầu, rất dễ nghe. Bành khuê điển cũng rất thích tên này, Mạc Danh cảm thấy có chút hỉ cảm. Hoa văn đảo cũng hơi không thể thấy gật gật đầu, dù sao muốn so bảo bảo dễ nghe gấp trăm lần, đến nơi hắn tưởng những cái đó tên chỉ có thể tiếc nuối phóng một bên. kia chúng ta về nhà đi. Điền Tú Vân thấy bên này sự tình đều giải quyết, liền cao hứng vừa đứng đôi tay. May mắn đầu đậu sẽ phi, bị đột nhiên treo không cảm giác cả kinh, lập tức mở ra cánh, vàng không bụ bấm thân mình tuyệt đối sẽ cùng đại điệu tới cái thân mật tiếp xúc. Ngậy! Điền Tú Vân nhất thời cao hứng, quên mất ôm đậu đầu chạy nhanh đem nó vớt lên, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, đi đầu hướng thông hướng thế tục giới truyền tống điện đi đến. Hoa Văn Đảo cùng Bành Khê Hiển khó được nhìn đến Điển Tú Vân bộ ráng, đều cảm thấy buồn cười, bất quá cũng không dễ làm Điển Tú Vân mặt cười ra tới, hai người không hẹn mà cùng run run vai, nhịn xuống không cười ra tiếng tới. chương 294 trở lại bộ đội. Khi cách 3 tháng sau, thời gian đã tiến vào mùa đông, Điển Tú Vân ba người lúc trước từ ngự linh giới một hồi tới, liền từng người trả phép về tới từng người cương vị, chính là Bành Khê Hiển cũng lại lần nữa trở lại trường học tiếp tục đi học. 3 tháng trước, Từ ngự linh giới một hồi tới, điền tú vân ba người sẽ biết bên ngoài cụ thể ngày, đã là cuối tháng 9, sắp đến 10 tháng. Đầu tiên là trở lại hoa ra, cùng hoa lão gia tử chào hỏi, lại cấp mọi người mang đến về hoa hiên văn 2 huynh đệ tin tức, lúc này mới trở lại bộ đội đưa tin. Bọn họ này vừa ly khai chính là 2 tháng, bộ đội bên kia lãnh đạo sớm đã có chút xuất ruột, đặc biệt là hoa văn đảo trực hệ lãnh đạo, không ngừng một lần hối hận, vì cái gì phải cho hắn phê như thế lâu kỳ nghỉ. Trên cánh quân khu tuy nói còn chưa tới Ly Hoa Văn Đảo liền ra vấn đề, nhưng là cũng bởi vì Hoa Vân Đảo không ở, lãnh đạo trong đội ngũ thiếu một cái cường đại trợ lực, kế tiếp công tác khai triển thật là không có tự chức như vậy nhẹ nhàng. Kỳ thật này cũng không trách người khác, chủ yếu là Hoa Vân Đảo vốn chính là tu sĩ thân phận, xử lý sự tình tự nhiên thủ đoạn không bình thường, người thường khẳng định là rất khó đảm nhiệm. Cũng may Hoa Vân Đảo vừa trở về liền lập tức toàn thân tâm đầu nhập đến bộ đội công tác chung, cũng làm Đông Đảo lãnh đạo hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấu chốt nhất chính là, 3 năm một lần quân khu đại bị sắp tiến đến.